truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe t r ọ n bộ. link dưới mô tả video nhé chương 1, mặt thế đến rồi. Bút. nam ca chỉ kịp cảm nhận một cơn gió lướt mạnh qua, cô tránh không kịp nên bị tát một cái, gò má trở nên nóng rực. sao lại đánh người thế hả? một hộ sĩ si kéo nam ca ra sau, đỏ mắt g i n g cò với đối phương. đồ lang băm chúng mày. người đàn bà ăn mặc đơn sơ, mắt x ư n g đỏ, cả người nhốn đầy vẻ tang thương và tức giận. bọn tao từ xa đến bệnh viện chúng mày để chữa bệnh. mà kết quả thì sao? Con của tao chết mất rồi, nhất định là vì chúng mày không cố gắng cứu người, tao đánh chết lũ chúng mày. Người đàn bà còn đem theo vài người đến giúp đỡ, ai n ấ y đều vô cùng hung hăng. Nghe xong lời của bà ta, bọn họ tiến tới. Bác sĩ Nam Ca được hộ sĩ che chở sau lưng, nhưng tình cảnh đã bị mất không chế. Đây là đại sảnh của bệnh viện, là nơi người ra người vào. Hôm nay lại có người nhà bệnh nhân ngang nhiên đánh bác sĩ, hiển nhiên ai cũng phải dừng chân xem thử. Nam ca không quan tâm đến vết thương trên mặt, cô khuyên can, mong người nhà bệnh nhân bình tĩnh lại. Trong quá trình giải phẫu vốn có rất nhiều chuyện không thể lường trước được, tim bệnh nhân trong quá trình làm phẫu thuật đã kiệt sức, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin cô đừng khiến bệnh viện phải khó xử. Những người kia toàn hô hào muốn đánh chết mấy tên lang băm, cũng may là bảo vệ đến kịp, khống chế được bọn họ. Lúc Nam ca bị đưa vào phòng làm việc, gò má cô đã đau rát, hộ sĩ đỏ mắt, vội vàng lấy một túi đá để trườn lên vết sưng. Chị Nam ca. Ca phẫu thuật này vốn không phải do chị mổ chính, sao chị phải gánh hết trách nhiệm chứ? Đúng là không biết nói lý lẽ mà. Gò má trắng non của Nam Ca đã sưng lên, nhiều năm nay việc gặp sự cố trong quá trình chữa trị không ít, nhưng đây là lần đầu tiên cô chịu đòn, lại còn phải chịu thay người khác. Nghe Hổ Sĩ nói vậy, cô cũng chỉ n ế t i ế t môi, thôi bỏ đi. Cô không muốn nói về chuyện này nữa, nhưng Hổ Sĩ lại nói tiếp: trước đây thôi làm làm đoạt chức của chị còn chưa đủ, giờ lại đoạt luôn tay mổ chính của chị. Nếu chị Nam ca mổ chính thì sao bệnh nhân lại chết được chứ? Nam ca quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt, gió đêm gào thét thổi qua, nhìn như sắp có bão. Ti vi đã thông báo mưa lớn kéo dài mấy ngày trước, tâm trạng cô có chút phiền não. Đôi tay này đã cầm dao phẫu thuật nhiều năm, nhưng bây giờ lại để người khác dùng quan hệ đoạt mất, tự dưng lại bị tắt một cái loan u ổ n g nói không tức thì là nói láo. Em xem bên ngoài trời âm u nhiều ngày thế rồi, sao trận mưa này vẫn mãi mà không dứt? Nam ca lảng sang chuyện khác, hộ sĩ chỉ có thể theo cô. Em đâu biết, s ắ c trời thế này đúng là d ọ a người mà, giờ ngày nào em cũng phải mang theo d ủ Nam ca mở máy tính trong phòng làm việc, tin tức hôm nay được phát. Cô quay đầu nhìn thoáng qua thì thấy một người đàn ông mặc đồ tù, tay bị khóa còn đang được g á p giải đi. Gương mặt anh như dao khắc thành, đôi mắt sâu trầm, dáng người cao g i á o gương mặt vô cùng đẹp. Phát thanh viên dùng giọng tiêu chuẩn nói, kẻ bị tình nghi họ lệ đã được đưa về nước, ba ngày sau phán quyết. chúng ta cùng theo sát tiến triển của vụ kiện. Nam ca không có hứng thú nhìn sang chỗ khác, lúc vừa xoay đầu thì hộ sĩ t i ế n mũi nói, người đàn ông này trông rất trẻ, nhìn lại đẹp trai thế này mà bị kết án, t i ế c thật. bản thân chúng ta cũng khó mà an toàn, bây giờ đừng q u ả n chuyện của người khác. những người nhà của bệnh nhân kia thuật nhìn không phải sẽ dừng tay dễ dàng như vậy. Nam ca thầm nghĩ, nếu không bây giờ cứ ngủ ở bệnh viện, nếu về nhà chỉ sợ họ lại chặn đường. tối đến, mưa cũng đã ngừng rơi. Nam ca trực ban ở bệnh viện. Cô đóng cửa sổ lại, tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn rất rõ ràng, à o à o từng đợt. Một tia chớp chợt lóe lên, như xé rách cả bầu trời, tiếng sấm đùng đùng như muốn nổ tung cả mặt đất. Sau khi kiểm tra phòng x o n g cô chuẩn bị nghỉ ngơi thì đèn hành lang chợt chớp lóe. Cô tưởng rằng đường dây điện bị trục chặt, thầm nghĩ phải báo sửa. Không ngờ không riêng gì đèn ở hành lang, toàn bộ đều bắt đầu c h ậ p c h ờ n Gió lạnh thổi qua cửa sổ, cách một tiếng, cửa thủy tinh đột nhiên xuất hiện một vết nước. Trăng. Mưa sối xả đập tan toàn bộ cửa sổ, nước mưa cứ thế đ á p thẳng vào trong. Cả một vùng đang bị chấn động mạnh. Nam ca ôm văn kiện nằm xuống đất, cả người cô cũng nghiêng theo động đất, té thẳng vào tường. Trong quá trình chấn động, trên tường xuất hiện một vết nước, gỗ trên trần nhà bắt đầu rơi xuống, mấy ngọn đèn yếu ớt không thể đỡ nổi cũng ngập theo á. Lúc này Nam ca vô cùng hoảng sợ, gió lạnh thổi qua như da thịt bị dao c ớ a nước. Là động đất, không phải chỉ nói là có bao à? Sao lại xuất hiện cả động đất thế này? Không riêng gì cô, toàn bộ bệnh viện yên lặng đã ngập tràn tiếng thét chói tai. Rất nhiều người chạy ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ y tá cũng hỗn loạn vào nhau. c h ầ n n h à đã sắp không trụ nổi, ai cũng không nghĩ gì đến ai, người đẩy người, không ít bệnh nhân còn đang nằm trong phòng bệnh bị người thân của mình bỏ rơi. Thế giới như biến thành địa ngục, bị một đôi bàn tay màu đen chậm rãi xé toạc. Nam ca lão đảo chạy xuống theo đoàn người, tay cô nắm chặt điện thoại, hai chân như bị rút hết sức, run rẩy. Không ít người bị đá rơi xuống đ ệ chúng. cổ họng nam ca thắt lại, không thể kêu thành tiếng. Lúc cô chạy ra tới dưới lầu là khi tảng đá rơi xuống, cũng may cô chạy nhanh, nếu không đã bị tan xương nát thì rồi. Nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh bây giờ của mình, nơi này chật hẹp tắc nghẽn, nếu cô muốn ra ngoài hẳn phải mất rất nhiều sức, cả người không còn sức chạy, ngồi b ệ h xuống đất, cô đưa tay lau nước mưa trên mặt, sau đó bật điện thoại lên. Không biết bên ngoài như thế nào rồi, bầu trời như gầm thét, dù cô có gọi bao nhiêu lần thì ba của cô cũng không nghe máy. Nam ca ngã xuống. Cô không nhịn được mà rơi nước mắt, giọt nước rơi lên màn hình điện thoại. Cô đau lòng khóc nước lên. Ba, ba nghe điện thoại đi. đã xảy ra chuyện gì vậy? Ba của Nam Ca là một công nhân bình thường, câu nghĩ đêm nay ông sẽ ở nhà, nhưng sao lại không nghe điện thoại chứ? Cô không dám nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh kinh hoàng khi nãy. Tất cả mọi người trong bệnh viện đều hoảng sợ chạy ra. Động đất vẫn còn kéo dài, cảm giác rung động mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi, dường như nó có thể hủy diệt tất cả chỉ trong chốc lát. Nam ca sợ đến mức thiếu chút đã quăng điện thoại đi. Ba hả câu ngồi một mình trong bóng tối. Con hối hận rồi. Trước đây con không nên đăng ký vào đại học y yề. Con nên ở lại bên cạnh ba. Con cũng không nên hở chút là cáu gắt với ba, kể khổ những chuyện oan ức khi ở bệnh viện. Con biết sai rồi. Xin ba nhận điện thoại của con đi. Cô là một bác sĩ, đã nhìn thấy những chuyện sinh lão bệnh tử rất nhiều, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng khi ba mình. Có phải ba cũng bị đá đẻ không? Có phải lúc động đất ông không thể chạy? Động đất kéo dài hơn một tiếng cuối cùng cũng nừng. g Chờ đến lúc sáng, Nam Ca phát hiện có ánh sáng len qua khe hở của phiến đá ngăn đường của cô, chắc nó bị động đất làm xê dịch. Cô có thể ra ngoài. Nam Ca xoa xoa mặt, đồ của cô đã ướt sũng, áo bờ lù dính sát vào người. Cô dùng hết sức để đẩy cục đá ra, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh thảm hại này, cô vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt. Cảnh tượng đổ nát hoang tàn, một luồng khói xanh chậm chạp bay ra từ đống đất đá. Cả đêm mưa hôm qua cũng không thể xóa sạch dấu máu loang lổ. Sao lại thế này? Cô che miệng, khập khiễng bước đi. Từ xa có một người lắc lư bước tới. Theo bản năng của bác sĩ, cô gọi: t i ê n Sinh, anh sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu cô. Bệnh viện đã bị hủy, nhưng bên dưới có khí bay lên, không c h ừ n g nó còn chưa bị phá. Lúc này cô rất lo lắng cho ba, nhưng đường xá không thông, cô cũng không thể quay về nhà được. Cô vẫn nên tập hợp những bác sĩ còn sống lại. lần này bị tàn phá mạnh thế này, cô phải đi cứu người. nhưng không ngờ, sau khi nghe cô hỏi, người đàn ông trước mặt vẫn không để ý đến cô. Nam ca bước tới vài bước thì người kia ngẩng phát đầu lên, cô bị chấn động mạnh, gương mặt anh ta đã chuyển thành màu đen, hai má phủ đầy mùi chết chóc, hai mắt trông rông toàn là máu. đây là cái gì? cổ của cô đột nhiên bị c ắ n người đàn ông nhanh chóng nhả cô ra, để mặt câu ngã trên đất. Bục, Nam ca hoảng sợ nhìn lên trời. trước khi mất đi ý thức, câu nghiêng đầu nhìn xung quanh. có rất nhiều người xuất hiện, hình như là mới bị người đàn ông kia cắn. Họ đang dần dần bò ra ngoài. Hành vi kỳ lạ khác thường ấy chứng tỏ đã không thể gọi chúng là con người nữa. Đây là tận thế sao? Ba à con xin lỗi, con không thể về nhà để tìm ba nam ca biết mình sắp chết rồi. Số nàng không may, có lẽ sẽ bị biến thành zombie. Cô tự hỏi vì sao cuộc sống yên tĩnh của mình lại bị phá vỡ như thế này. Cô còn rất nhiều chuyện muốn làm, rất nhiều mục tiêu chưa thực hiện được. Cô còn chưa gặp được người thân lần cuối. m g mang nhắm mắt lại, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, cô vẫn không muốn chết. Bên trong ngục được xây dựng theo mô hình kiên cố nhất, nhưng qua đêm một đêm động đất, tất cả cũng bị hủy hoại. Mọi người thân không mang nổi mình, ai nấy vội vàng chạy bán mạng, cũng chẳng thèm quan tâm đến phạm nhân trong ngục. Lệ s â m mặc đồ tù nhân, cơ thể cao lớn như tỏa ra một nguồn năng lượng. Anh bình tĩnh tháo còn tay ra, nhìn địa thế xung quanh một lần rồi chậm rãi bước đi trên mặt nước. Đi ngang qua một góc phòng, trên màn hình hiển thị tin tức ngày hôm nay. Cả thành phố đêm hôm qua đã hứng chịu một trận động đất kinh hoàng, hiện tại vẫn chưa thống kê được số người tử vong. Đồng thời, cả Trung Quốc đã hứng chịu những tai họa của thiên nhiên. Những nơi khác trên thế giới cũng xuất hiện những địa chấn có quy mô lớn như bão biển, núi lửa phun trào. Sáng nay người dân phát hiện những sinh vật kỳ lạ phát cuồng. Một số người dân may mắn còn sống trong nhà, đang chờ cứu viện. Tay lệ sâm nắm chặt lại, nhìn màn hình lớn một lúc lâu, cuối cùng anh lạnh lùng quay đầu. Hôm nay điều quan trọng không phải bạn có còn trong sạch hay không. mà chính là bạn phải tồn tại được. cả thành phố hỗn loạn, việc xuất hiện sinh vật chưa xác định khiến anh cảnh giác, t ú i đầu nhìn tình cảnh của bản thân, anh quyết định đến trụ sở tiếp tế. lúc đi ngang qua thi thể của cảnh ngục, lệ sâm nghe thấy giọng nói truyền tới từ bộ đàm, báo cáo, xuất hiện zombie, xin cứu viện. á, chương 2, bị biến thành zombie. b ngày sau, nam ca tỉnh dậy trong màn mưa, sau đó cô phát hiện mình bị mất trí nhớ rồi, thật ra không phải mất hoàn toàn. vì cô còn nhớ rằng mình tên Nam Ca là một bác sĩ cô muốn đến phía bắc thành phố chứ những điều đó còn lại cô không nhớ gì cả nhưng mà phía bắc thành phố tại sao cô lại muốn đến đó Nam Ca nghĩ nát cả hốc cũng không ra tách cách Nam Ca nghe một lúc lâu mới biết đó là nước chảy ra từ tóc của mình cô rất muốn nhìn thử nhưng cổ quá cứng cô thử bước đi mấy đốt ngón tay rắc rắc rung rẩy Nam Ca chậm chạp n g â g tay lên nhìn theo ánh sáng cô nhìn thấy ra mình loang l ổ vết xanh đen, còn có cả thịt bị thối rửa đang nhem n h e rớt xuống, loang thoáng thấy được xương trắng bên trong. lạ là cô lại không hề sợ hãi, bình tĩnh tiếp nhận mọi thông tin mình phát hiện. xung quanh là cảnh hoang tàn, có tờ báo bị thổi ngang qua. Nam ca cố gắng quay cổ nhìn thử, thấy trên mặt báo viết những người như cô được gọi là giòm bi. rõ ràng cô là một bác sĩ, sao lại biến thành giòm bi được? trên đất có một vũng nước, Nam ca cúi đầu nhìn, vốn muốn thử xem xem gương mặt mình thế nào. Ai ngờ nghe to một cái, trong mắt của cô rất thẳng xuống nước. Ấy ra sợ muốn chết luôn. Không chờ mình nói xong, Nam Ca tự ngậm miệng lại. Sao không riêng gì việc đi đứng? Ngay cả nói mà cô cũng nói chậm thế này. Nam Ca n ế t n ế t miệng, cảm nhận cơ thể cứng ngắt. Cô cười thầm, cảm nhận được m ồ n miệng của mình vẫn còn, đúng là không phải chuyện dễ dàng. Cô xoay người, quyết định tìm hỏi một dòm bi khác, có phải chúng cũng như cô hay không? Đi chậm chậm được hai bước. Nam ca cảm giác thấy hình như mình đã quên mất cái gì đó. Mẹ nó, quên mất. m ì n h con chưa nhặt mắt lên. Nam ca vội vàng quay lại. Tuy theo cảm nhận của cô là vội vàng, nhưng người ngoài nhìn vào chẳng khác nào cô đang bật chế độ sờ lảo m ọ tỳ họn. Quay lại v ù n g nước, Nam ca khó khăn ngồi xuống, lấy sức đưa tay ra mới cầm được trong mắt, tốn rất nhiều thời gian mới nhét nó trở lại vị trí cũ. Cô cúi đầu nhìn, trứng chim, gắn ngược rồi. Thôi quên đi, để vậy cũng được. Dù sao cô có mắt hay không cũng như nhau. Thế là với một bên mắt sáng trưng, còn một bên thì tối mù. Cô chậm chạp đi đến chỗ dòm b ị khác. Con dòm bỉ phía trước cô mặc một bộ đồ đơn giản, cả người dính đầy máu. Nếu không có mái tóc dài thì Nam Ca cũng không biết nó là nam hay nữ. Nay chị gì ơi Nam Ca cố gắng nói chuyện với nó. Khi nay nó báo, cô nhìn thấy mấy d ò g Đại khái là nói dòm b ị bọn cô ăn thì người. Phải chặt đầu mới chết được. Cô không muốn chết đâu. Dòm b ị cũng có quyền được s ố n g mà. Nam ca giận một lúc mới ra được bốn tử, thật là khiến người ta lo ngại. Ấy vậy mà cô gái kia không màng gì hết, ngây ngây bước tới, đụng phải cô hai lần, khiến người ta kinh hơn là cô ta còn muốn tiếp tục xông về phía cô. Nam ca hận không thể quơ quàng t ù n luôn để biểu đạt thiện ý, người ta vẫn không quan tâm tới mình k ì a Chị đừng đụng nếu đụng nữa, cả hai không r ấ t hết thịt ra mới lạ. Cô gái này là đầu tàu à? Đi thẳng một hơi, sao không biết cô quèo gì hết vậy? Thôi được rồi, cô không né thì tôi né vậy. Nam ca cũng thử đi hỏi mấy giòm bì khác, nhưng người ta cũng chẳng thèm trả lời cô. Đặc biệt người cuối cùng còn kinh hơn, muốn chạy tới c ặ p cô luôn ấ y Nhưng mà nhìn người kia cũng ngu như mình, động tác chẳng nhanh hơn mình bao nhiêu, thế mà vẫn muốn đánh lộn cơ à? Nam ca cười khinh bỉ, công như người, dùng động tác chậm chậm đạp con giòm bì kia một cái, khiến nó ngã chổng ngông lên trời. Ha ha ha! Nam ca cười cả một lúc. Vốn chỉ là hành động tự nhiên, ai bảo giòm bì ngốc kia muốn đánh mình? nhưng không ngờ Nam Ca lại phát hiện ra có một vài giòm bỉ quanh đó lại tỏ vẻ thuần phục cô. chuyện quái gì vậy? sao cô lại có thể cảm nhận được tâm trạng của chúng chứ? được rồi, nếu như chúng cũng có cái gọi là tâm trạng, Nam Ca cũng không muốn thu nạp giòm bỉ đàn em, biết mình không thể nói chuyện với mấy giòm bỉ này được, cô quyết định rời khỏi đây để đến phía bắc thành phố. nhưng nơi này cách phía bắc xa như vậy, còn cô đi cả tiếng chắc cũng không được 5 m mét, chẳng biết phải lết tới khi nào mới đến nơi. Tuy chậm nhưng Nam Ca vẫn không muốn bỏ cuộc. Ở đó rất quan trọng, cũng có người rất quan trọng. Nghĩ thế, cô càng nhiệt tình hơn. Đoán phương hướng một lúc, cô quyết định đi vòng qua đống đổ nát của bệnh viện, đến đường trục chính. Dù sao mình cũng là zombie, cũng chẳng sợ zombie khác tấn công. Vừa đi đến khúc quanh của bệnh viện, cô phát hiện ra có một đống người đang đi về phía của mình. Mẹ ơi, hù chết người à? Cô trốn trong góc, không đủ dũng cảm bước ra ngoài chịu chết. Mấy tên con người này sẽ giết mình mất. Tuy động tác của Nam ca rất chậm, nhưng cô vẫn kiên định giơ tay lên che cổ mình lại. Cô nấp trong tối nhìn họ. Nhìn mặt thì thấy họ vẫn còn rất trẻ, có một người mặc đồ đột kích màu xanh lam, nhìn giống như là đội trưởng chỉ huy những người kia đi vào. Mau lên! Nhân lúc chưa có nhiều người đến tìm, chúng ta phải thu thập hết thuốc ở đây. Không cần chờ quân đội đến, dù sao chúng ta cũng có súng. Chu Liêm ra lệnh cho những người phía sau. Nhưng những người kia ai nấy đều sợ đến trắng mặt. Chu Liêm, chúng ta chỉ có 8 người. nhưng đây là bệnh viện đó tính sơ cũng tới mấy nghìn giòm b i vào đó không phải muốn tìm cái chết à vậy cũng phải vào đây là mặt thế rồi cậu có biết thuốc quý hiếm như thế nào không không nhân cơ hội này để tìm sau này bị thương rồi chết thế nào cũng không biết dù sao mấy giòm bỉ kia cũng chỉ mới sơ cấp động tác rất chậm chúng đến nhiều thì rất nhiều đến ít thì rất ít Chu Liêm Tàn đang nói trong đội còn có con gái nghe xong lời đó thì bật khóc tôi không ra tay được Mấy hôm trước họ còn giống chúng ta, đều là con người. Nhìn bọn họ căng thẳng với nhau cũng khiến Nam Ca tức muốn chết rồi. Mấy người có nhanh lên không hả? Nhanh tí để tôi còn đến phía bắc nữa nè. Mẹ nó, mấy người còn không bằng một con giòm bi như tôi. Thời gian chậm chạp trôi đi, nhìn những người kia giằng co với nhau, Nam Ca lại cảm thấy bản thân có chút vấn đề. Sau khi cô tỉnh lại thì phát hiện khí h c y ế rác của mình bị mất rồi, cho nên bất kể là thịt thối của thi thể, cô cũng không ngửi được. Nhưng lúc này cô lại ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ, giống như là món ăn mà cô thích nhất, loại nước hoa mà cô thích nhất. Không phải, so với mấy cái đó còn thơm hơn nghìn lần. Đó là mùi máu. Rõ ràng cô đã không còn nước b ọ n thế nhưng vẫn không kiềm được nuốt được một cái. Mấy giòm b ì khác cũng bị những người này hấp dẫn, chúng đang dần dần đi từ phía tây đến gần. Nam ca tự hỏi mình có nên đi cùng chúng không. Tuy cô vẫn ý thức được rằng giết người là không đúng nhưng bọn giòm bỉ kia cũng sẽ giết mà. bọn chúng muốn ăn thì cô cũng muốn. cô đ ó i mấy ngày nay rồi. mấy người kia còn đang cãi nhau không dứt, thời gian cứ trôi qua một lúc mới cảm thấy không hợp lý. lúc quay đầu lại nhìn, họ mới giật mình. zombie từ đâu lại xuất hiện nhiều đến vậy? chu liêm tức giận đá đồng đội một cái. mẹ nó, là do cậu kéo dài thời gian, còn không nhanh ra tay, chờ bị bọn nó ăn thì t à mấy người kia cuối cùng cũng không dám phản kháng nữa, nhanh chóng theo sau chu liêm. nhưng mấy zombie kia đã đỏ bừng hai mắt. gặp được mấy con muỗi béo bở thế này ai mà nhịn cho được bọn chúng vây đám người đó lại Nam ca cũng cười đáp ý nhiều người qua có thể ăn nhiều nhiều rồi cô sờ sờ vào túi áo của mình lúc lấy ra mới biết đó là con dao phẫu thuật tuy bị ngấm mưa nhiều ngày nhưng thân dao vẫn sáng loáng theo dòng z ò m b e đổ xô tới cô cũng tấn công mấy người kia cô có thể thấy bọn họ cũng không phải thứ vô dụng ai nấy đều cầm vũ khí nhắm trực tiếp vào đầu z ò m b e để ra tay có thể động tác của họ nhanh hơn, cũng thông minh hơn giòm bi, nhưng dù sao họ cũng không chống cự nổi một đám giòm bi cứ ù n u n kéo đến. những người kia giết một lúc đều đã thấm mệt. Nam ca c h ơ m mắt nhìn một người bị hơn 10 con giòm bi căn xé. cô dừng chân lại. lý trí x ó t lại đang hỏi cô, cô cũng muốn trở thành như vậy ư? không, cô không muốn, nhưng cô không thể khống chế được bản thân. cô mê muội k h á c máu, nếu không có máu, cô sợ mình cũng sẽ chết mất. vớt lý trí sang một bên, cô siết chặt dao phẫu thuật. tự ăn n u i bản thân, cùng lắm cô sẽ không cắn họ, vậy họ sẽ không biến thành giòm b i Chu liêm, rút thôi, chúng ta không cầm cự nổi nữa. Hôm nay những người còn lại may mắn sống sót đều hối hận vô cùng, họ đã quá coi thường mấy con giòm bì này rồi. Bây giờ không thể vào bệnh viện được, mấy giòm bì trên phố đang hận không thể nhanh chóng đến đây, nếu họ không rời đi nhanh, có thể sẽ không chạy được nữa. Lúc nói chuyện, anh ta thấy Nam ca xuống tới, tay anh ta vung lên muốn chém đầu cô. Nam ca đã để ý từ sớm. c ú i người để tránh người đàn ông kia không ngờ dòm bi còn biết tránh tấn công anh ta sợ hai nói chu liêm rút nhanh đi i ò m bi tiến hoa rồi lỗ thai nam ca chỉ điền cuồng nghe thấy giọng nói máu máu mình muốn máu quả nhiên sau khi anh ta kêu lên đã có i ò m bi nhanh chóng cắn lấy từ phía sau nam ca c h ơ m ắ t nhìn anh ta rẽ r ù a vài lần rồi b ắ t động chu liêm cũng hiểu không thể ở lại đây nữa thế nên họ bắt đầu phá vòng đây nhưng i ò m bi càng lúc càng nhiều họ không thể ra được. nếu lúc này nam ca có thể nói, nhất định cô sẽ cười vài tiếng. đắc ý hỏi, mấy người muốn trốn à? mấy người trốn không thoát đâu. giờ đều là thức ăn của tôi rồi. ha ha ha. ai mà ngờ, cô còn chưa kịp thưởng thức thì phía sau đã vang lên tiếng rầm rầm gùng gùng. cô còn tưởng là động đất, lúc quay đầu lại nhìn mới biết đó là xe tăng đang tiến lại. cô không nhìn thấy mặt của người điều khiển, nhưng tính cảnh giác của z ò m bì như bản năng, cô k h u y chân, b ị n h một cái đập người xuống đất. bắt đầu giả chết. Quả nhiên, sau khi xe tăng dừng lại, Nam Ca nghe thấy một loạt tiếng đạn n ạ liên hoàn. v a n g v a n g bang. Không lâu sau, đống giòm bi đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi tiếng súng dừng lại, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Mấy người rời khỏi đây đi. Sau này đừng đến những nơi nguy hiểm như vậy nữa." Chương ba, bị giòm bi đuổi giết. Nhóm người Chu Liêm chỉ còn lại n ằ m một số đã bị thương, không biết có bị biến thành giòm bi hay không. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Họ nhìn người đàn ông vừa ra tay cứu mình. Người này có gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mặc một bộ đồ giản, trước ngực có tấm bảng, biểu hiện thái độ cấm người lạ lại gần. Xe tăng của anh ta có vẻ được trang bị rất nhiều thứ, điều quan trọng là anh ta có súng. Mấy năm nay chỉ có người có tiền mới có súng để dùng. Nếu người này đồng ý hậu thuẫn cho họ, bọn họ cũng không cần lo việc sống chết nữa. Vì thế Chu Liêm thu hồi vẻ mặt ngang ngược của mình, cười lấy lòng: Anh trai này, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Anh là quân nhân à? Lệ Sâm nhớ bệnh viện này có rất nhiều vũ khí. Mấy ngày nay anh thu thập xong vũ khí, bây giờ đang đi tìm thuốc men. Cuối thời bùng nổ dịch bệnh, anh vẫn còn ở trong ngục. Chuyện đầu tiên sau khi ra tù chính là tìm em trai lệ nạn g của mình. Đó là người thân duy nhất của anh. Nhưng trong trường đã không còn ai sống. Thành phố này cũng không nhỏ, anh không biết nên bắt đầu tìm kiếm ở nơi nào. Rất nhiều vật tư và thức ăn đã bị giòm bi phá hoại. Ba ngày này, anh đã cứu rất nhiều người. Nhưng đây là lần đầu sử dụng súng, vì xung quanh bệnh viện có rất nhiều giòm bi. Đây không phải lần đầu anh bị người ta quay quanh. Nghĩ tới 3 ngày trước anh còn là một bộ đội đặc chủng, lúc này đối mặt với lời cầu xin của dân thường, anh chỉ có thể làm mặt lạnh. Xin lỗi, tôi không phải. Chu Liêm đoán được đối phương không muốn đưa bọn họ theo, nhưng anh ta vẫn cầu xin. Chúng tôi đều là sinh viên ở thành phố, không may gặp phải chuyện này nên mới tập hợp lại với nhau. Tuy chúng tôi không có súng, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không gây cản trở cho anh. xin anh hãy đưa chúng tôi đi cùng. Mấy người còn lại đã tự xem lệ sâm là đội trưởng mới, ai nấy đều vây quanh anh. Lệ sâm liếc nhìn, mấy người đều là sinh viên ở thành phố. Vậy sinh viên ngành vật lý có ở trường không? Mấy người kia nghe anh hỏi xong, nhao nhao trả lời, có đi, chắc bọn họ vẫn còn ở đây. Không phải, ngành vật lý có mấy đội đã đi bắc hải tham gia nghiên cứu rồi. Hình như là vậy. Mấy ngày trước tôi còn nghe giáo sư nói mà. có người bảo tài chính của quốc gia đều chi cho lần này phải đó tôi cũng nghe nói hạng mục nghiên cứu lần này rất bí mật cụ thể là gì thì không ai biết lệ sâm nghe họ nói xong trong lòng nhẹ nhõm hẳn trước khi về nước anh đã từng gọi điện cho lệ nạng g nghe cậu đề cập tới chuyện này bây giờ là mặt thế đi cả thành phố này vẫn không tìm được cậu hẳn là cậu đang ở bắc hải lệ sâm im lặng lấy mấy khẩu súng với một ít đạn từ sau xe ra đưa cho chu liêm xin lỗi tôi phải đi tìm người không thể đưa các cậu đi được. cầm lấy cái này đi. Chu Liêm cảm thấy lo lắng. nhìn người đàn ông này tùy ý lấy mấy cây s ú n g ra, nhất định anh ta còn rất nhiều vũ khí, nhưng Chu Liêm vẫn chưa có đủ, cũng chỉ có thể cầm lấy một ít này. Lúc này Nam Ca đang nằm nhiều nước miếng trên đất. mấy người này đi được chưa vậy? Không đi nữa giỏm bi tới tiếp bây giờ. bên cạnh là thi thể thơm ngào ngạt thế này mà vẫn không được ăn, đúng là khiến người ta sôi cả máu. q u ả nhiên, lệ s â m từ chối Chu Liêm. Mọi người mau rời khỏi đây đi. Nói xong, anh đóng cửa xe lại rồi nổ máy, lái xe đến cạnh bệnh viện. Nam Ca c h ấ n mắt thấy bánh xe đang từ từ đuổi tới, máu tươi văng ra tung tóe. Lệ Sâm lái xe nhìn thoáng qua, đập vào mắt là Nam Ca đang khoác áo bờ l ụ trắng. Người bị zombie cắn sẽ nhanh chóng hóa thành zombie, không biết đến khi nào mới có thể nghiên cứu ra vắc xin phòng ngừa. Sau khi Lệ Sâm lái xe đi, Nam Ca còn nghe mấy người đó lo lắng hỏi Chu Liêm: Chu Liêm, chúng ta phải làm sao bây giờ? vẻ mềm mỏng của Chu Liêm biến mất. m ấ y người hỏi tôi thì tôi phải hỏi ai đây. Giờ không ở lại đây được, đi nhanh đi. Có xuống rồi. Anh ta nghĩ bản thân có thể thu mua những kẻ khác bán mạng cho mình. Chờ tất cả rời đi, Nam Ca mới chậm chạp đứng dậy. Bên cạnh có thi thể vẫn còn độ ấm, nếu không ăn nhanh sẽ lạnh mất. Trong mắt lúc n ã y vốn bị ngược của cô giờ đã bình thường trở lại. Cầm dao phẫu thuật sáng bóng trong tay, cô nhắm ngay động mạch của người đàn ông dạch một đường. Quả nhiên máu tươi nhanh chóng chảy ra. Nam ca vui vẻ ăn ngon lành, cô có cảm giác những bộ phận hư thối của mình như đang được hồi sinh. Nhưng ăn được vài miếng thì nghe cô thấy tiếng ầm ầm. Nam ca kinh ngạc quay đầu nhìn, trên mặt cô dính đầy máu, tay cầm chặt dao phẫu thuật. Là người đàn ông kia cho nổ nhà kho. Tiếng động lớn thế này, anh ta không muốn sống nữa à? Sẽ dụ z ò m Bi tới đây đấy. Đây lại là trung tâm thành phố nữa chứ, ít nhiều gì cũng cả nghìn người. Nam ca ăn no rồi, cô quyết định chờ z ò m Bi tập trung nhiều thì sẽ rời khỏi đây. cứ đánh nhau với đám giòm b ị đó lung tung, khiến đường ra của cô bị chặn, không biết lúc nào mới tới được phía bắc. nghĩ vậy, cô nuối tiếc chia tay với miếng thịt của mình, lau khô dao phẫu thuật rồi bỏ lại vào túi. sau đó cô chậm chạp đứng dậy, tiếp tục đi đến phía bắc. quả nhiên, mấy giòm bỉ kia nghe thấy tiếng động lớn như vậy đều nhanh chóng lại gần, chỉ có mình Nam Ca đi ngược lại. lệ sâm mang theo kính hiển vi, cho nổ tung tầng hầm, bắt đầu di rời những thứ quan trọng nhất. những vũ khí này nếu không đem đi. có lẽ sau này không thể tìm được nữa nhìn thời gian anh hít sâu một hơi rồi đứng dậy giọt bì tụ tập càng lúc càng nhiều mùi máu tươi đậm đặc bay trong không khí lệ sâm chỉ cho mình 10 phút sau 10 phút dù những thứ thuốc này có quan trọng đến mấy anh cũng phải rút lui cũng may anh đã lấy được một số thuốc quan trọng sau khi lên xe rồi nổ máy đám giọt bì kia nhanh chóng nhào tới bang bang bang có mấy con giọt bì không né tránh đập thẳng vào đầu xe lệ sâm nhấn chân ga mắt không chớp nhìn về phía trước Trước khi tới đây anh đã quan sát địa hình, hiện tại chỉ có phía bắc là lưu thông. Nếu muốn rời khỏi thành phố thì phải đi về đó. Khi qua qua bệnh viện, anh nhìn thấy phía trước có một dòm bì mặc áo bờ l ư u trắng. Lệ Sâm nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ, là anh nhớ nhầm à? Vừa nãy ở cửa chính cũng nhìn thấy một con ý như vậy nằm trên đất. Có lẽ bác sĩ bị biến thành dòm bì rất nhiều. Nghĩ thế, anh không nhìn nữa, nhanh chóng lướt ngang qua người Nam Ca. Nam Ca ngẩng đầu nhìn về đường rời khỏi đây, nghĩ thầm. đồ môi cá nhám, dụ nhiều i ò m b ì đến đây thế này, anh chạy đi đâu được? Đi cả ngày đêm, trên đường Nam Ca không hề nhìn thấy người sống, chỉ có i ò m bị, một biển i ò m bị vô tận. Hai mắt họ trống rỗng, cơ thể mục rửa theo tốc độ kinh hoàng, lang thang thang trên đường. Chẳng lẽ cả thành phố đều biến thành i ò m bị hư? Không hiểu sao, Nam Ca cảm thấy căng thẳng, hình như sắp có nguy hiểm. Mà loại nguy hiểm này không giống như của loài người, mà là i ò m bị sắp xuất hiện rồi. Cô quan sát địa hình. Nơi này cách bệnh viện rất xa. Ở đây hình như là siêu thị lớn, nhưng hôm đó gặp chuyện là nửa đêm nên siêu thị không có ai. Vì vậy nơi này không có thành phần nguy hiểm. Cô nấp vào sau một đống đổ nát. Quả nhiên không lâu sau, cô nhìn thấy một con zombie. Con này cao hơn cô những hai cái đầu, bước chân cũng rất nhanh nhẹn, hoạt động linh hoạt, cái cổ cứng ngắt nghiêng về một bên. Lại nói, Nam Ca phát hiện cơ thể cô cũng có chút thay đổi. Bây giờ một phút cô có thể đi được 20 bước. Đây thật sự là nhanh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là vì uống máu của con người sao? Dù sao cũng không có ai để Nam Ca thử nghiệm lại. Cô chỉ có thể nén nghi ngờ trong lòng. Con giòm bì kia rất cao lớn, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Nam Ca thầm khấn vai trong lòng, đừng xuất hiện bên cạnh tôi nha ông nội. Nhưng trời cao không thuận lòng người. Đến khi cô mở mắt nhìn, đã thấy một gương mặt rùn hết cỡ trước mắt. Đậu má, nước miếng của nó còn chảy trên mặt mình. Kinh tởm dễ sợ. Nam ca xoay người muốn chạy, nhưng đâu ngờ con giòm bị kia đã túm được cổ của cô, muốn kéo cô lại. Rốt cuộc cô cũng hiểu rằng, không chỉ có con người muốn giết mình, mà giòm bị điên khùng cũng sẽ bảo vệ địa bàn của chúng. Mặt thế mới tới vài ngày mà những giòm bị này đã có ý thức về lãnh địa. Sau này chúng sẽ biến thành thứ gì nữa đây? Nam ca không muốn mình chết trong tay của con giòm bị này, cô còn muốn đến phía bắc nữa. Vì thế, cô dùng hết sức nhào về phía nó, đẩy nó ngã xuống đống đất đá. Con giòm bị không kịp phản ứng. đầu đã bị Nam Ca dùng đá đập một cái, bạch cổ của nó lệch hẳn sang một bên. Nam Ca thấy cảnh này thì lấy sức xoay người, đè i ò m Bi dưới thân. Gen sắc khi còn nóng, cô lấy dao phẫu thuật trong tay ra, cũng may động tác của nó không nhanh hơn cô là bao, vì thế cô c ứ a dao phẫu thuật lên cổ nó, khiến đầu nó đứt l ì a cảm giác được con i ò m Bi đã chết hẳn, Nam Ca thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thư giãn thì tóc gáy của cô dựng đứng lên, vì cô cảm nhận được rất nhiều hơi thở của dòm Bi đang ở gần. đám giòm bỉ này có lẽ đang nói với cô rằng kẻ xâm phạm phải chết. Cô khóc không ra nước mắt. Có trời mới biết cô chỉ đi ngang qua đây thôi. Một con còn cố gắng đánh lại, đằng này n g u n n g ụ t một đống thế kia, ai mà chọi cho nổi chứ? Nếu giải thích với chúng nó rằng cô không muốn chiếm địa bàn của tuổi nó, tuổi nó có tin cô không? Dùng đầu ngón chân cũng biết kết quả rồi. Vậy thì phải chuẩn nhanh thôi. Hai chân cứng ngắt của Nam Ca trong bóng tối đột nhiên tăng sức mạnh, chạy thí sát, nhưng đám g i ỏ m bỉ phía sau đã sắp đuổi kịp mất rồi. cùng là đồng loại với nhau, sao n ỡ lòng nào độc g á c quá vậy? mấy anh hùng dòm b e tha cho cái mạng quèn này đi. đám z ò m b e kia đương nhiên không nghe được nội tâm đang gào thét của cô. ngay khi nam ca đang cùng đường, cô chợt nhìn thấy chiếc xe đã xuất hiện ở bệnh viện hôm nay. lúc này cửa sau của xe vẫn còn mở, xe còn chưa tắt máy, cô không biết người đàn ông kia đã đi đâu rồi. dù sao cũng không nghĩ nhiều thế, vậy nên cô vọt thẳng vào nằm trong xe, giấu mình trong đống thùng ở phía sau. c h ư ơ n g 4, bị đạp xuống sông. Lệ s â m bê cái thùng cuối cùng vào xe, anh nhanh nhẹn kiểm tra nhưng vật dụng đã thu thập được, súng đạn đã đủ, có một ít vũ khí và thuốc lấy từ bệnh viện, trong cửa hàng anh cũng tìm được một ít thức ăn, hiện tại đã có thể rời khỏi đây. z ò m b e ở thành phố càng lúc càng nhiều, mấy hôm trước anh đi quanh thành phố để quan sát thì phát hiện z ò m b e ở đây càng lúc càng thông minh, rõ ràng là chúng đã tiến hóa, xem ra anh phải nhanh chóng đến phía bắc thành phố rồi. Kiểm tra xong xuôi, anh phát hiện có chỗ h ô n g ổ n không hiểu sao giòm bì quanh đây lại nhiều hơn, còn tập trung về phía xe của anh. Lệ x â m chạm vào cây s ú n g rắt bên hông, cẩn thận muốn đóng cửa xe lại thì ngửi thấy một mùi hôi thôi. Anh không để ý tìm hiểu xem đó là mùi gì, nếu không rời khỏi đây, chắc chắn sẽ bị giòm bì bao vây. Ngồi vào xe, anh khởi động máy rồi lái đi. Còn Nam c a nằm phía sau bị hù muốn chết luôn rồi. bị đám giòm bì kia đuổi d ế t còn không nói, nhưng cô có cảm giác mình gặp phải phiền phức lớn hơn rồi. Vì lúc cô giấu mình trong cái thùng. Cô nghĩ người đàn ông kia sẽ cảm nhận được, làm cô sợ muốn nín thở luôn. Thế nên Nam Ca mới bịt mũi mình lại lâu thật lâu, rồi cuối cùng cô mới nhận ra được là mình chết mất tiêu rồi, không còn thở thì ngừng lại kiểu gì. Chiếc xe chạy nhanh trên đường, ánh sáng trong đêm sẽ thu hút giòm bi lại gần, nên người đàn ông kia đã chỉnh đèn xe xuống mức thấp nhất, đường đi cũng không có c h ư ớ ngại n g vật. Vì thế anh cũng không dùng đèn xe, động cơ xe rất t ầ n tiến, khi lái xe cũng không có tiếng máy quá lớn. Nam ca giấu mình ở cửa sau, quyết định chờ sau khi anh đỗ xe lại thì sẽ lén chuồn ra ngoài. Không biết người đàn ông này muốn đi đâu, nhưng nếu đến phía bắc thì tốt rồi, có thể đi nhờ anh ta một đoạn. Xe chạy một lúc lâu cuối cùng cũng n g ừ n g lại. Đây là đoạn đường vắng, Nam ca nghe kỹ giống như có tiếng nước chảy. Phải rồi, đầu thành phố có một con sông bảo vệ, trên sông có cây cầu lớn được xây mấy năm trước. Trước khi m à t thế diễn ra, đây còn là thánh địa của các cặp tình nhân. đương nhiên. Nam ca hôm nay không hề muốn hẹn hò, cô chỉ muốn nhảy xuống sông chết quách đi cho rồi. Bởi vì sau khi xe tắt máy, người đàn ông bước xuống xe, anh ta mở buồng sau ra rồi lắp đạn vào. Giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên, bước ra, nếu không tôi nổ súng. Từ lúc cho xe chạy, anh đã phát hiện được cửa sau có chút kỳ lạ. Nhưng giải quyết công việc trong tình huống giòm bị sắp bao vây như vậy cũng không dễ dàng, vì thế anh lái đến nơi hoang vắng. Tuy mà thế chỉ đến mới vài ngày, nhưng lệ sâm sẽ không coi thường những biểu hiện nhỏ nhất. và lại anh có cả một xe đồ hữu ích rất dễ thu hút những người khác nam ca nằm trong cửa sau không lên tiếng cô nuốt nước bọt ừ vì trước đó quá lo lắng nên cô không ngửi kỹ bây giờ lại phát hiện mùi máu của người đàn ông này rất thơm thật sự là ngon hơn người trước đó cô đã ăn gấp nghìn lần nếu không phải anh ta đang chĩa s ú n g vào đầu mình nói không chừng nam ca sẽ bỏ ra ngoài xin người đàn ông đó chia cho mình ít máu tươi cô mơ hồ đứng dậy người đàn ông thấy cô không lên tiếng cuối cùng bước vào trong Chiếc xe bọc thép này rất rộng. Anh xoay người, đưa tay đến nơi chất đống đồ. Cuối cùng, đèn xe bị anh mở lên, xuống của anh cũng chĩa thẳng vào gáy của Nam Ca. Cô không thích ư ứ n g được ánh sáng mạnh nên khép mắt lại, vừa giấu người trong xe, cô vừa vô ý kéo cổ áo của mình lên cao. Lệ Sâm quan sát Nam Ca, tóc của cô để xóa cho nên không nhìn thấy mặt. Lúc này Nam Ca cũng rất lo lắng, nếu bị bắn bể đầu thật thì cô chết mất. Vì thế cô chậm chậm giải thích, tôi nói mình đi ngang qua đây, anh có tin không? đương nhiên lệ sâm không tin, nào có ai đi ngang qua lại trông như cô thế này. xuống xe, tuy lệ sâm đã nghe cô nói, nhưng anh vẫn quyết định để cô xuống xe rồi quan sát kỹ hơn. nam ca chậm chạp đứng dậy, chợt nghe tiếng người đàn ông rủ, nhanh lên, cô cũng muốn nhanh mà, nhưng khớp xương cứng đờ thế này, nhanh tiểu quái nào được? nam ca nghĩ hoàn cảnh thế này thật rất đáng thương, cô vừa b ỏ ra vừa hỏi, sao anh phát hiện ra tôi? tốc độ nói chuyện của cô quá chậm, thế nên khi cô hỏi xong. cả người cũng đã ra ngoài rồi. lệ sâm nếu mày trên người cô có mùi thì tối cô không ngửi thấy à? có lẽ vì quá tối nên anh không phát hiện điểm khác lạ của cô. dù sao dòm bỉ cũng không có nhận thức nam ca cũng không phát hiện mình giống mấy i ò m b ì khác. cho nên người đàn ông chỉ nghĩ cô bỏ ra từ đống người chết cũng không ngờ cô lại là i ò m bỉ. nam ca cười ha ha hai tiếng mũi anh t í n h thật. lệ sâm lại không cười nổi sao lại trốn lên xe của tôi? nghĩ đến đám i ò m bỉ lúc nãy. đám giòm bi kia là cô kéo tới. Nam ca tiếp tục im lặng, không phải vì cô không muốn nói chuyện, mà vì bây giờ khoảng cách của cả hai quá gần, cô không thể chống lại được mùi máu thơm trên người anh. mắt cô đỏ lên, bước đi hai bước. nếu đôi mắt của cô có thần, nhất định lệ sâm có thể thấy khát vọng của cô. hai của cô kêu hò g ò n g mặc kệ lệ sâm nói gì cô cũng không nghe thấy. cô đưa tay vào túi áo bờ l ụ u của mình, mò lấy con dao phẫu thuật. đời này chưa từng n g ử i qua mùi máu ngon như thế. Nhất định cô phải ăn cho đã mới được. Trước đó chỉ ăn một người bình thường, cô có thể đi nhanh như vậy. Nếu bây giờ ăn người đàn ông trước mặt này, cô có thể giống như người bình thường không? Nếu tim của cô còn hoạt động, nhất định lúc này nó đang đập rất nhanh. Lệ Sâm không buông tha cho từng cử động của cô. đương nhiên anh cũng chú ý đến sự khắc thường của Nam Ca. Cuối cùng, hai mắt Nam Ca đỏ lên, cô rút dao phẫu thuật đâm về phía Lệ Sâm. Lệ Sâm đã chú ý đến hành động của cô, anh ra tay tàn nhẫn, nghiêng người đẩy Nam Ca xuống sông. Nam ca không kịp phản ứng, bị động tác nhanh nhẹn của người đàn ông đẩy xuống. Cô chỉ cảm thấy ủ ù rồi bị nước sông nhấn chìm. Làm sao bây giờ a a a a cô không biết bơi mà? v ù n g vây trong nước một hồi, Nam ca lại phát hiện thêm một điều mới. ư nhỉ, mình là dọa bị mà, chết mất rồi thì sợ nước cái gì? Ha ha ha ha. Cũng may chỗ nước này không sâu mấy. Nam ca chậm c h ạ m đạp đạp, bò chậm chậm lên m ờ mái tóc dài màu đen của cô che khuất, lại m ặ t thêm áo bờ l ụ trắng dài. trong bộ dạng giống hệt như xạ đạ cổ đang đòi mạng nếu khả năng chịu đựng của lệ sâm không tốt có lẽ cũng bị nam ca dọa cho chạy mất xa rồi anh thấy nam ca không hành động gì nữa thì nương tay rút xuống lại anh nói với nam ca tôi tha cho cô một mạng nếu lần sau lại đụng phải tôi có thể số của cô không tốt như thế này nữa nam ca v é n tóc của mình sang một bên ngẩng đầu nhìn anh tuy cô chỉ nhìn thấy một đường thẳng nhỏ anh muốn đi đâu bốn chữ mà bị cô nói đến một lúc lâu Lệ sâm nghi ngờ có phải cô có vấn đề về ngôn ngữ hay không. Ra khỏi thành phố. Trong lòng Nam Ca rất gấp nha, cô còn chưa được uống máu của người đàn ông này mà. Nhưng biết làm sao được, người ta mạnh như vậy, có mười cô cũng không g i ế t nổi. Nếu còn dám nhào tới, sợ rằng người ta sẽ bắn nát đầu mình mất. Từ đây đi thẳng là đến phía Bắc, tôi đưa cô ra khỏi trung tâm thành phố rồi. Từ giờ cô cẩn thận đám zombie. Dứt lời, người đàn ông xoay người lại, thể hiện thái độ không muốn quan tâm tới Nam Ca. Nam ca chờ anh lái xe rời đi mới bỏ từ dòng sông lên. Trong đầu cô đều chỉ có ý nghĩ, từ đây đến phía bắc nhỡ gặp phải con người thì làm sao giờ? Tuy người đàn ông này ném mình xuống sông, nhưng cô cũng rất cảm ơn anh ta đã chở mình tới đây. Đoán hướng xong, Nam ca cảng ư ờ i ướt sũng chậm chạp đi về phía bắc. Lúc đi, cô còn cố gắng túi túi đầu, người người thử xem trên người mình rốt cuộc có mùi gì. m ù i thì thôi, chắc là không người nổi rồi. Bây giờ cô có chút chán nản, một i ọ n bị đơn độc đi trên đường. trên người còn nhỏ nước tông t o n g trông vô cùng đáng thương. đi cả ngày hôm qua đến sáng nay cuối cùng thể lực của nam ca cũng trụ không nổi. cô tìm một công viên rồi giấu mình vào rừng tây nhỏ quyết định nghỉ ngơi một lát. tuy nhắm hai mắt lại nhưng cô vẫn không ngủ được. sau khi biến thành zombie quả nhiên đến ngủ cũng tiết kiệm thời gian. gần sáng cô nghe thấy một giọng nói nhỏ. nữ zombie kia đã ở đây lâu lắm rồi chúng ta có nên ra tay chặt đầu xuống không? nghe giọng nói là của con gái. Đồng bọn của cô là một người đàn ông. Đừng kiếm chuyện nữa, chúng ta đi tìm thức ăn, nhanh lên. Cô gái có vẻ không đồng ý với ý kiến của người kia. Hai người họ là tình nhân của nhau. Lúc mà thế xảy ra là lúc họ đang ở cạnh nhau. Người kia là quản lý cấp cao của công ty, năng lực rất k há. Sau khi gặp chuyện không may, cô nghĩ mình có thể dựa vào anh ta. Nhưng qua một số chuyện xảy ra, cô ta phát hiện anh ta chính là một tên nhát gan sợ phiền phức, căn bản là không có can đảm giết zombie. Bây giờ zombie trong thành phố đã tập hợp thành đoàn, vất vả lắm mới đụng phải một con lạc đàn. Sao anh ta còn không ra tay? Nhưng thấy người đàn ông đã bỏ xa mình, không còn cách nào khác, cô ta đành phải rời đi. Sau khi cô gái đi rồi, Nam Ca mới chậm c h ạ m mở mắt. Hai người kia đi siêu thị à? Hôm nay ở đó chật kín zombie, cô cũng không muốn nhắc họ làm gì. Cô muốn yên lặng chờ. Quả nhiên không lâu sau, trong siêu thị phát ra tiếng gào của zombie. Chắc hai người họ đã bị bao vây bên trong rồi. Hiện tại Nam Ca đã hồi phục được k h a khá sức, cô rất mong sau khi cuộc chiến kết thúc mình có thể thu nhặt được chút gì đó. Chậm chạp đi đến siêu thị, đám giòm bì này không hiếu chiến như đám ở trung tâm thành phố, bọn chúng không đến công kích cô. Lúc cô đến cửa siêu thị thì thấy một nam một nữ đang liều mạng đánh nhau với giòm bì. Điều ngạc nhiên là người ra tay chính là cô gái kia, còn tên đàn ông nọ chỉ biết trốn sau lưng cô gái mà run rẩy. Tuy Nam Ca đã không còn là con người, nhưng cô vẫn cảm thấy gã ta thật hèn mọn. Phải nhờ con gái bảo vệ thì là loại đàn ông gì? Còn tên đàn ông kia không biết xấu hổ, lúc zombie nhào về phía mình, gã không chống lại được thì níu cô gái lại, đẩy cô ấy về phía zombie. Còn gã ta thì tự mình chạy về phía cửa siêu thị. Cũng may phản ứng của cô gái nhanh nhẹn, né tránh tấn công của zombie. Trương 5 bị anh kéo đi. Nam Ca chưa từng tham gia vào cuộc công kích nào của zombie, cũng không phát cuồng như họ, cô hành động dựa vào bản năng của mình. Nam ca có cảm giác mình vẫn là một giòm b ị có lý trí. ít ra người khiến cô phát cuồng cũng chỉ có người đàn ông tối qua mà thôi. Nhưng lần này nhìn gã kia muốn chạy đi, Nam ca đã bắt đầu giơ chân ra. Được rồi, chờ gã chạy đến chỗ của mình, cũng là lúc bị dính bẫy. Có mấy giòm b ị khác nhào tới cắn cổ gã, còn có con cắn lấy bắt đuổi. Có lẽ mùi máu tươi quá nồng nên cô gái trong siêu thị có thể tạm thời thoát nạn. Nam ca ngẩng đầu nhìn cô, dù cô gái kia trông có hơi thê thảm. nhưng mái tóc màu đỏ rực kia vẫn rất rực rỡ. Cô gái nghi ngờ nhìn Nam Ca. Lúc nãy bọn họ đã thấy cô, cho nên Tần Lệ không nhận nhầm người. Đây là con giòm b i nấp ở rừng c â y Nó nhìn chăm chăm vào mình, là muốn ra tay với mìnhư. Tuy Tần Lệ muốn giết Nam Ca, nhưng cô không dám dừng ở đây. Quan sát xung quanh xong, cô đạp mấy con giòm bị ra rồi bỏ chạy. Lệ Sâm đứng ở bên kia đường, cách đám giòm b i một khoảng, im lặng nhìn cảnh này. Anh cảm thấy mình và cô gái kia rất có duyên. Đêm qua anh nấp ở gần đó nghỉ ngơi. Ở đây có chạm xăng. Sau khi đổ đầy bình thì chuẩn bị rời đi. Mãi đến khi thấy được cảnh này, cô gái mặc áo bờ l ư u trắng kia gạt ngã người đàn ông, để mấy con giòm bị k h á c tấn công gã. Anh có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của gã kia, nhưng đám giòm bị lại không hề tấn công cô gái. Chẳng lẽ trên người cô có mùi đặc trưng? Nếu cô có khả năng không thu hút giòm bị, xem ra có thể xem xét việc giữ cô lại. Lệ s ơ ư ớ c c h ừ n g thời gian, Nam ca cúi đầu nhìn người đàn ông đã chết. cảm thấy không còn đói bụng nữa ăn người như thế này không chừng cô cũng sẽ biến thành lòng dạ hiểm độc mất vì thế cô quay đi tiếp tục hành trình lúc đi qua khúc đường hẻo lánh cô bị một người kéo mạnh vào nam ca sợ muốn gào lên nhưng đã bị người phía sau bịt miệng lại câu người thấy mùi máu ngọt ngào là người đàn ông tối qua đúng là âm hồn không tan sao mình lại đụng phải hắn nữa người đó bịt miệng cô lại nhưng không áp sát mùi thịt thối trên người cô quá ồ n g đừng t h e là tôi Người kia thấy cô không rẽ r u t thì thả ra, bước tới đứng đối diện Nam Ca. Trong lòng cô vô cùng lo lắng. Hôm qua là nửa đêm, cô còn bị anh đẩy xuống sông nên có thể anh chưa thấy rõ mặt mình. Nhưng bây giờ cô mang gương mặt của người chết, người đầy mùi thi t h ố i nhất định anh ta sẽ phát hiện điều bất thường. Làm sao giờ? Nam Ca quyết định thử lại lần nữa, tiên hạ thủ vi cường. Sao không nói gì? Tuy lệ sâm nói chuyện với Nam Ca, nhưng anh vẫn thăm dò xung quanh, đã có g i m bị phát hiện ra anh. đang đi về phía mình. Nam ca nắm dao phẫu thuật trong tay, tay áo bờ l ư u rũ xuống che khuất con dao. Cô tính toán khoảng cách của mình và người đàn ông, tiếp đó làm như không có chuyện gì ngẩng đầu lên nói: Tôi đang suy nghĩ. Ừ. Vậy cô đang nghĩ gì? Lệ Sâm cười cười. Tuy cô không bị d ò m bị tấn công, nhưng là con gái, lang thang ngoài đường khắp nơi rất nguy hiểm. Nam ca cứng đờ gật đầu. Cũng phải. Chưa nói dứt câu, Nam ca đã ra tay với người đàn ông kia. Nhưng ai có thể ngờ tới rằng. Phản ứng của anh ta còn nhanh hơn đêm qua. Lệ Sâm nắm cổ tay cô rồi đập mạnh vào tường khiến dao phẫu thuật rơi xuống đất. Mặt của Nam Ca cũng bị đè vào tường. Cô chỉ nghe thấy giọng nói như cười như không của anh. Tối qua tôi chưa dạy dỗ cô đủ à? Khoảng cách gần như vậy, mùi máu tuyệt vời không ngừng kích thích cảm giác của cô. Cuối cùng Nam Ca nhịn không được gầm lên một tiếng như của zombie. Lần này đến lượt Lệ Sâm gần người. Anh cũng phát hiện Nam Ca có vẻ kỳ lạ. Lệ Sâm siết tay cô lại, có cảm giác biết biết. Anh cúi đầu nhìn. thấy tay cô n h ố n một màu xanh tím, vừa chạm vào đã có thịt thối rơi xuống, lộ ra xương trắng bên trong. tiếng gầm của cô đã nhắc nhở lệ sâm rằng, cô gái trước mặt này không phải là bác sĩ, cô đã bị biết thành giòm bị rồi. henry vừa nãy cô không bị đám giòm b i kia tấn công, đồng loại làm sao tấn công nhau được chứ? mấy ngày nay anh nhìn thấy giòm bị giết người rất nhiều, nhất thời lệ sâm nổi sát tâm, nhắm h ọ n g súng ngay đầu cô. nam ca trong tình thế nguy cấp, đột nhiên bùng nổ năng lượng, đẩy anh ra. khiến đạn của anh bay thẳng vào tim của mình. h ị cô có cảm giác nơi hư thối trong ngực mình giống như bị nổ tung. Nam ca kề trên đất, mắt mở to, miệng chảy ra một dòng máu đen. Nam ca biết mình không đánh lại người đàn ông này, vì thể cô lại dùng chiêu trước đây từng sử dụng giả chết. Súng của lệ sâm không phải súng giảm thanh, tiếng vang lớn như vậy đương nhiên cũng hấp dẫn một số g i ò bi. Anh lấy khẩu súng ra, cứ nghĩ đối phương là con người nên muốn hù dọa cô. Nếu biết cô là g i ò bi, anh cũng chẳng cần súng làm gì. có lẽ đã bắn trúng chỗ hiểm của cô, đương nhiên lệ sâm cũng không ra tay lần nữa, điều này cũng khiến anh kinh ngạc. phải biết rằng trên chiến trường anh nổi tiếng là không quan tâm tới người khác, nếu không anh cũng chẳng giết chết tên quan chức nước ga kia. đứng dậy, đi theo tôi. lệ sâm lạnh lùng nói, anh cất súng, cầm chìa khóa xe. nam ca giả vờ không nghe thấy. dù sao dòm bi cũng sắp bu lại rồi, tiểu gì anh ta chẳng phải đi. lệ sâm nói lại lần nữa, cô không đứng dậy, mục tiêu tiếp theo của h ọ n g súng là đầu cô đấy. Nam ca nhũ mày, t h ầ m nghĩ gã này đúng là ép người q u á đáng, chính anh gây ổn, giờ kêu tôi làm gì? Tôi đã chết rồi cô vẫn giữ nguyên tư thế, cả người không nhúc nhích nhưng lại lên tiếng trả lời. Lệ Sâm không nghĩ cô sẽ làm thế, anh bật cười. Nếu cô không đứng dậy thì t ự anh vác cô đi là được. Lệ Sâm bước tới, cột tay chân cô lại rồi khiêng Nam ca lên xe, bỏ lại đám giòm bị đang đuổi theo ở phía sau. Nam ca muốn rãy ruột nhưng cô không thể nhúc nhích được, mùi máu ngọt ngào cũng đã ngừng t í c h thích. Cô quay đầu nhìn lệ sâm, hai hàm răng cắn cạch cạch, thả tôi xuống xe, không thương lượng. z o m bi e này rất đặc biệt, lệ sâm phải đưa cô theo cùng. Tuy nam ca biến thành z o m bi, e nhưng cô vẫn có khái niệm về xấu đẹp. Gương mặt người đàn ông này hoàn mỹ như vậy, nhưng không đủ để xua đi vẻ xấu xa của anh. Một mình anh ở m ạ t thế lại muốn đem theo một z o m bi, e nhất định là muốn tự sát mà. Hoặc nếu anh ta có tâm lý biến thái, nói không chừng còn dạy vò cô cho tới chết luôn. Nam ca dùng mình. Nhìn cảnh ngoài cửa xe không ngừng lùi về sau, cô hỏi: Đi đâu thế? Ra khỏi thành phố. Lệ Sâm nhấn chân ga, t ừ xa đã thấy đoàn xe chặn đường. Xem ra những người còn sống đã ý thức được không thể ở thành phố nữa. Nhiều xe đua ở đây như vậy, hẳn là họ muốn ra khỏi nơi này. Anh định dừng xe lại, lấy kính viễn vọng ra quan sát xem vì sao lại kẹt xe thì Nam Ca lại đập rầm rầm vào cửa xe. Tôi muốn xuống xe, cô không nói gì khác ngoài câu này. Lệ Sâm tưởng cô còn sợ. Dù sao d ọ m bỉ và con người đối mặt nhau, nếu không phải là n g ư ờ i chết thì ta sống, này lại còn là d ọ m bỉ năm lần bảy lượt muốn ra tay với mình. Cô đừng phí sức nữa, xe này đã được cải tiến rồi, toàn bộ đều được bọc lớp chống đạn. Với chút sức này của cô, đương nhiên không chạy nổi. Nói thật, lúc bị ném xuống sông, Nam Ca không ghét người đàn ông này, lúc bị bắn vào ngực, cô cũng không oán hận, nhưng bây giờ cô thật sự muốn nổi điên. Cô còn muốn đi phía Bắc, không cần tên này mang cô đến nơi khác đâu. Cô muốn làm gì? Lệ Sâm đã quan sát phía trước, thì ra là có người của quân đội chặn đường. Họ có súng, có thể bắn chết giòm bỉ trong một phạm vi nhất định. Người muốn ra khỏi thành phố phải thông qua kiểm tra. Lệ Sâm nhìn mình và Nam Ca, rõ ràng cả hai đều là những thành phần nguy hiểm. Đừng nói đến anh, một giòm bỉ như Nam Ca nhất định không thể sống mà ra khỏi thành phố. Vì thế anh quyết định tối nay sẽ hành động. Trả lời tôi. Lệ Sâm nhắc lại. Nam Ca kinh ngạc nhìn ngoài cửa xe. m ù i máu của lệ sâm lúc nào cũng ảnh hưởng tới giác quan của cô. Phía Bắc, cô muốn đến phía Bắc. Bây giờ lệ sâm mới kịp nghĩ ra. Nữ dòm bi nhìn thấy ở cửa bệnh viện hôm đó, chắc cũng là cô. Từ nơi xa như vậy để đến phía Bắc, ở đó có người mà cô quan tâm à? Hình thức ở chung của hai người cơ bản chính là lệ sâm hỏi ba câu, cô cũng chỉ trả lời duy nhất một đáp án. Cô nhất định phải tới phía Bắc à? Nam ca vô thức đập vào cửa xe. Phía Bắc, lệ sâm t h ầ mắng, nhìn dải phân cách ở phía xa. Anh quay đầu xe, lạnh lùng nói: đ ồ i thường phát súng lúc n ã y cho cô. Nam ca dần bình tĩnh trở lại. Trên đường xe chạy đã nẽ rất nhiều giòm b i Lệ Sâm cảnh giác. Tôi mặc kệ cô muốn tới phía Bắc, cho dù làm cái gì, đừng ở trong thành phố không thể ngây ngô như vậy. Khi trời tối, chúng ta sẽ rời khỏi thành phố. Lệ Sâm nói như vậy, đương nhiên Nam ca nghe thấy, nhưng cô không thèm để trong lòng. Ai muốn ra khỏi thành phố với anh chứ? Tôi thích ở thành phố ngây người đấy. Tôi sẽ ở lại phía Bắc. Lúc xe chạy đến phía bắc đã mất 2 giờ, Nam Ca ngồi trên xe còn có thể chỉ đường cho Lệ Sâm theo bản năng của mình. Cuối cùng, xe dừng lại ở một khu nhà nhỏ. Lệ Sâm liếc mắt nhìn Nam Ca một cách sâu xa, có lẽ anh cũng đã hiểu vì sao Nam Ca lại muốn đến đây. Cơn động đất mấy ngày trước có bao lớn, mưa to, còn xảy ra các vụ cháy lớn, cả thành phố đã bị hủy trong phút chốc. Nam Ca nhìn c h ầ m c h ằ m vào khu nhà, cũng chỉ còn lại một đống hoang tàn. Cô cố gắng đẩy cửa xe để đi ra nhưng không thể. Sau cùng, cô chỉ có thể quay đầu nhìn lệ sâm nhờ giúp đỡ. Lệ sâm đưa mắt nhìn bộ đồ cô đang mặc, áo bờ l ụ đã rách nát đến không nhìn nổi, không thể che nổi cả người xanh tím của cô. Vì thế trước khi cho cô xuống xe, anh quyết định phải để cô thay quần áo trước đã. Chương 6. đệm thịt zombie. Thứ lệ sâm mang theo là vật dụng của quân đội, g ồ m quần áo và đồ dùng hàng ngày. Những bộ đồ này rất bền và hút nước, dễ dàng trong việc hành động. Trong thời khắc này cũng phát huy công dụng rõ rệt. Anh cố tình chọn một số đồ dự phòng theo các số đo khác nhau. Nhìn vóc người Nam Ca, chắc là số nhỏ nhất cô mới mặc vừa. Nam Ca rất sợ, vì hành động bắn vào tim mình của người đàn ông này rất dứt khoát. Bây giờ cô cũng không biết anh ta muốn làm gì. Mãi đến khi thấy bộ quần áo anh ta c ầ m Nam Ca mở to mắt như muốn hỏi lệ sâm muốn gì. Lệ sâm cũng hiểu ý, tuy anh và cô mới chỉ gặp nhau có vài lần, do bi này cũng không coi q uy cao như con người, nhưng anh lại hiểu được suy nghĩ của cô. Để cô t h a y đó. Mặc như cô không dễ hoạt động, lệ sâm nói xong thì túi người kiểm tra xem cô còn giấu vũ khí nào hay không. Sau khi xác định cô không thể ra tay với mình, anh mới lột h á o bờ lưu và bộ đồ bên trong của cô xuống. Mặc dù Nam ca là giòm bi nhưng cô cũng có ý thức, có tiết tháo của giòm bi. Sao cô có thể bỏ qua cho việc tên con người môi cá nhám này cởi đồ mình? Vì thế cô giằng người lại, dừng tay lại. Lệ sâm cũng có cách trị được cô, nếu không nghe lời, bây giờ chúng ta rời khỏi thành phố. thấy xe đã đến khu nhà, dù sao Nam Ca cũng sẽ không từ bỏ. Thế là cô chỉ biết cắn răng, nói trầm t r ọ m Lưu Minh. Lúc cô nói câu này thì lệ Sâm đã thay xong đồ cho cô, anh giúp cô lấy viên đạn ra khỏi ngực, dùng băng y tế quấn ngực cô lại. Sau khi hoàn tất, anh đưa cho cô một cái mũ. Mặt cô được giấu sau cổ áo và lớp tóc, nếu mùi trên người cô cũng có thể giấu được thì chỉ cần cô không làm gì khả nghi, sẽ không ai biết cô là z ò m b e Lúc này Nam Ca vẫn còn rất phiền lòng. Cả người cô bị môi cá nhám nhìn thấy hết rồi. Lệ Sâm thấy nét mặt không yêu nổi này của cô thì bật cười. Tôi cũng không có khẩu vị nặng tới mức ra tay với i ọ n bị đâu. Câu này đã được Nam Ca sử dụng để cười nhạo anh, nhưng đó là chuyện của sau này. Lệ Sâm vẫn cột hai tay cô lại nhưng để hai chân cô hoạt động tự do. Cô có còn muốn ra không? Sau khi nói xong, Lệ Sâm mở cửa xe ra. Nam Ca bỏ từ trong xe ra, nét mặt vẫn không yêu thương nổi đi vào khu nhà. Tên đàn ông chết tiệt. Cô mới không cần để ý tới anh ta. Trong khu nhà và cửa hàng có chút khác nhau. Lúc xảy ra động đất, rất nhiều người chưa kịp chạy ra ngoài, ngày hôm sơ đã bị biến thành z ò m bi. Lệ Sâm đi theo Nam Ca đến đây chính là việc vô cùng nguy hiểm. Không biết vì lý do gì, anh chỉ không muốn để cô đi một mình. Nam Ca cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Cô nhìn con đường hoa nhỏ, vốn muốn chỉ cho Lệ Sâm biết về nơi đó, nhưng khi mở miệng ra thì phát hiện bản thân đã không còn nhớ gì nữa. Trong khu nhà có vài z ò m bi l à n g vàng. Lệ Sâm liếc nhìn xung quanh, tạm thời vẫn còn an toàn, nhưng ở lại đây lâu tuyệt đối không phải cách hay. Cô mau đi đi, muốn tìm ai thì tìm đi. Sau khi tìm xong thì chúng ta rời khỏi đây. Mấy ngày nay, dù có nhiều người muốn đi theo mình nhưng anh đều từ chối. Không ngờ cuối cùng lại đồng hành cùng một nữ zombie. Trong lòng Nam Ca vẫn còn bài xích Lệ Sâm, cô lầu bầu trong lòng, cô mới không muốn đi với anh ta. Đến nơi cô muốn tìm, nhìn đống đổ nát này, Nam Ca cũng không biết tâm trạng của mình hiện tại là thế nào. chắc là khó chịu, nhưng cô không có tim, không có hơi thở, không có sự sống thì làm sao khó chịu được đây. hiện tại, thứ duy nhất cô có thể cảm nhận được, chắc cũng chỉ là mùi máu thơm trên người người đàn ông bên cạnh. thấy cả hai gần như đã vào bên trong đống đổ nát, lệ sâm ngăn cô lại, không thể vào nữa, bên trong toàn là giòm bi. nam ca hất tay anh ra, tôi cũng là. giòm bi. cô không sợ bị giòm bi c ắ n cô chỉ muốn tìm tìm ai đây. lệ sâm đứng nhìn cô đi xa, anh không ngăn cản. Dù sao anh cũng phải đi tìm người thân. Nam ca biến thành z ọ m bỉ nhưng lại có chấp niệm sâu đến vậy, có thể thấy được người đó quan trọng với cô nhường nào. Nếu không cho cô nhìn tận mặt, có thể cả đời cô cũng không yên tâm nổi. Nam ca cố dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đi, nhưng cô không di chuyển được xa, thậm chí cả người cô đều cứng ngắc. Một lúc lâu như vậy cũng chưa đi qua được hòn đá lớn. Đi hơn một giờ, cô mới tới được giữa khu đất đá. Lệ Sâm không đi cùng. Anh chỉ đứng ở ngoài khu nhà nhìn Nam Ca cô độc ở giữa bãi hoa phế. Nhìn từ phía sau, hoàn toàn không phát hiện ra cô là một nữ zombie. Mặc dù phải hứng chịu một cơn động đất, nhưng một số nơi còn chưa sập, cách đó không xa còn có bức tường l u n g l a y sắp đổ. Nam Ca quyết định đi sâu vào để tìm kiếm. Lệ Sâm nhìn thời gian, muốn đưa cô đi, nhưng Nam Ca đã đi vào rất sâu, anh lại không dám gọi cô, chỉ có thể vòng qua đám zombie, chạy tới chỗ cầu thang. Mỗi bước Nam Ca đi lên lầu. Ánh mắt cô lại càng trở nên trống rỗng. Không người nào sống sót, cô cũng nhìn đám giòm bi đó rồi, không có người mà mình muốn tìm. Cô lặn lội đến phía bắc này không phải để nhận kết quả như vậy. Lúc Nam Ca còn leo lên lầu thì nghe được dưới hành lang trống trải có tiếng đánh nhau. Ở đây chỉ có một mình Lệ Sâm, nhất định là anh đã bị giòm bị phát hiện. Nam Ca không muốn đi cứu anh, nếu anh bị giòm bị đánh chết cũng là giúp cô một tay. Vì thế cô vẫn bướng bỉnh đi lên trên, không hề quay lại nhìn. Lệ Sâm đi theo cô vào trong cũng đã lường trước được tình huống sẽ đối mặt với Giòn Bi. Khả năng của anh rất tốt, còn có vũ khí, dao sắc mang bên mình, vì vậy nhanh chóng cỡ đứt cổ Giòn Bi. Anh biết Nam Ca cũng nghe thấy, cũng biết là cô không muốn quay lại cứu mình. Nhưng chuyện buồn cười chính là anh không bỏ rơi cô được. đã thay quần áo cho cô rồi thì nhất định phải mang cô đi. Trên đường đi, anh hấp dẫn không ít Giòn Bi. Cuối cùng Nam Ca cũng lên tới tầng 2, nhưng sau khi mở cửa, cô cũng không tìm thấy ai cả. Trong phòng chỉ có vết máu đã khô, trong không khí ngập mùi lưu mình. Nam ca đứng cứng đờ ở cửa, cô chậm c h ạ m dựa vào tường, không muốn rời khỏi đây. Cô thật sự rất mệt mỏi, không muốn lại tiếp tục lang thang bên ngoài nữa. Tiếng đánh nhau cách đó không xa cũng không khiến cô quan tâm. Cô nhìn vào khoảng không vô định, một lúc sau thì nghe thấy tiếng tách tách. Sau khi nhìn, Nam ca mới biết hóa ra mạch điện của khu nhà sau cơn động đất đã bị hỏng. Tuy trong thành phố không còn mở điện nữa, nhưng máy phát điện dự phòng lại bắt đầu phát cháy. xung quanh cô đều là vật dễ bắt lửa, thế nên lửa lan rất nhanh. Nam ca nghĩ cũng không nghĩ được, cô không chết trong tay tên đàn ông xấu xa kia mà là bị chết cháy. Trước tình hình này, cô cũng không thể không xuống dưới, nhưng càng muốn đi xuống thì cơ thể càng không nghe theo sai khiến của mình. Một lát sau, Nam ca đã bị lửa vây lại. Lệ Sâm đang giải quyết đám g i ỏ m bì thì phát hiện bọn chúng lại chậm chạp lùi lại, còn phía trên lại có cảm giác nóng rực. Anh mím chặt môi, nữ giòm bì kia vẫn còn ở trên lầu. Nam ca không ngửi thấy mùi khói, chẳng qua cô cảm giác được tóc mình đã bị cháy khét rồi. Xung quanh đó là tiếng gỗ bị đốt cháy đang rơi ầm ầm xuống khiến mặt đất rung chuyển. Cô dựa vào tường, không thể ra ngoài được. Lúc Nam ca đang túng quẫn không biết làm gì thì nghe thấy tiếng kêu Tiểu c â m n i ế c cô đang ở đâu? Là người đàn ông kia. Nam ca không quan tâm tới việc anh gọi mình là Tiểu c â m n i ế c cô đập liên tục vào một tấm ván, cầu mong người đàn ông kia sẽ biến thành thiên sứ tới giúp đỡ mình. Bây giờ cô không muốn người đàn ông này chết. nếu anh ta chết, mình cũng không sống được. lệ sâm nhanh chóng chạy tới thì thấy nam ca đang co người trong góc, mặt đơ nhìn mình trầm c h ầ m anh chạy xuyên qua làn lửa, bế cô lên. nam ca nhìn trầm c h ầ m vào cổ anh, ánh mắt rực cháy. lệ sâm buồn cười nói, lúc này là lúc nào rồi, sắp chết mà còn muốn cắn người à? chờ sau khi ra khỏi đây, chuyện đầu tiên tôi làm chính là khâu m ồ n cô lại. nam ca lập tức ngậm miệng lại, an ổ n dựa vào lòng anh, vòng ôm của người này rất ấm áp. Không hiểu sao lại khiến người ta an lòng. Lửa cháy càng lúc càng lớn, không thể đi xuống lầu nữa. Lệ Sâm cân nhắc một chút rồi chạy lên lầu trên. Nam Ca rất muốn hỏi anh rằng, có phải anh điên rồi không? Anh cứ chạy như vậy, chẳng khác nào nhốt cả hai lại ở đây. Hai người nhanh chóng chạy lên tầng 5. Người đàn ông cởi dây thừng bên hông ra, cột Nam Ca vào người mình, sau đó đem đầu bên kia thắt chặt vào miếng đá lớn trên tầng 5. Anh quay đầu lại hỏi Nam Ca, thành z o m bi rồi mà cũng biết sợ à? Nam ca vẫn lạnh lùng quan sát anh, nhìn thấy anh đi tới chỗ cửa sổ, cô trợn mắt nhìn, tên này không phải là muốn nhảy xuống đấy chứ? Đây là tầng năm đó, điên rồi, điên mất rồi, mình không muốn chết banh xác đâu. Nhưng lệ sâm không hề chú ý tới ánh mắt kháng nghị của cô, anh kéo cô sát vào lưng mình, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nhảy. Khói từ tầng 3 và tầng 4 bay mịt mù ra ngoài cửa sổ, cả tòa nhà sợ rằng không chống đỡ được lâu. Nam ca còn có cảm giác được mặt đất sắp nứt ra rồi. Ấn tượng duy nhất mà cô nhớ được chính là trước khi nhảy xuống, lệ sâm cười nói với cô, sợ thì nhắm mắt lại là được. Sau đó, anh buông người rơi xuống, sợi dây dài sau lưng nhanh chóng bị kéo căng ra, tiếng thét của nam ca bị chặn đứng trong họng. Vì sợi dây dài chừng 10 mét nên khi họ nhảy xuống đã tới lầu một, còn sắp phải hứng chịu một cơn sốc n à y Lệ sâm thấy đã sắp tới tầng t r ệ n anh không hề do dự lấy dao cắt đứt sợi dây. Cuối cùng họ rơi thẳng xuống từ độ cao 5m p m ị é t cả hai đập người xuống đất. Lệ sâm mượn lực ôm Nam Ca lăn vài vòng trên đất. Nam Ca nghĩ hôm nay cả người cô đều rung động vì gã chứng thối kia trước khi rơi xuống đất thì để cô chạm đất đầu tiên nhất định hắn ta đã có kế hoạch c h ư c rồi để mình làm đệm thịt cho hắn. t h ê n con người này sao lại độc ác đến thế chứ? Nam Ca cảm giác mình bị gãy mất mấy cái xương sườn rồi. Thế thao thế thao. Chương 7, bạn gái của tôi. Tuy Nam Ca không có cảm giác đau đớn nhưng cô vẫn rất nhạy bén với cơ thể của mình. tiếng xương cốt vỡ vụn truyền thẳng tới đại não cô hận không thể cắn chết người đàn ông này hôm nay cô cũng rất may mắn vì không bị lửa thiêu chết mà là thôi may mà cô chết rồi suy suy sau động đất toàn nhà vốn rất nguy hiểm qua một vụ hỏa hoạn như vậy đã không trụ nổi nữa vừa nãy lệ sâm cũng không muốn để nam ca rơi xuống trước nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện sau khi ổn định cơ thể anh nhặt nam ca lên rồi chạy ra khỏi khu nhà mấy giòm bỉ kia sợ lửa nên không dám bu lại đường rộng t i ê n thang, vô cùng may mắn. Nam ca bị anh kẹp dưới nách, nhìn giống hết như món đồ nào đó, hai chân còn lắc lư lung đưa. Cô quay đầu nhìn cảnh tượng phía sau, ầm ầm, cả tòa nhà sụp đổ trong biển lửa. Dường như có thứ gì đó đang đánh thẳng vào chút kiên trì trong tim cô. Nam ca cũng không quan tâm tới chuyện gãy xương sửa nữa, cô chỉ cảm thấy mắt rất s ó t dù biết rằng mình sẽ không khóc được. Cô cúi đầu xuống, Nam ca càng lúc càng trầm lặng. cả một đoạn đường lệ sâm cũng không dừng lại, anh đưa cô lên xe. Tòa nhà kia s ắ p rồi, có thể sẽ khiến cô có phản ứng khác. Nơi này không thể ở lâu được. Còn người mà Nam Ca muốn tìm, lệ sâm cũng không biết người đó còn sống hay đã biến thành d ọ m bị rồi. Anh g ặ t cô lên ghế phụ rồi ngồi lên xe, nổ máy. Sau đó nói với Nam Ca, cô đừng lo, có thể họ đã trốn rồi. Nam Ca không biết cái gì gọi là lo lắng, cô chỉ không muốn nói chuyện. Ừ, vốn là cô nói cũng rất chậm rồi. Nam Ca ghét bỏ giọng nói của mình, s ơ s ơ xương sườn của mình. Cô quyết định sẽ tính sổ với anh ta sau. Vốn dĩ cơ thể này vẫn còn rất tốt, cũng vì anh ta mà cô chịu biết bao nhiêu vết thương. Xe chạy đến một con đường nhỏ, sau khi thoát khỏi đám giòm bi anh mới ngừng xe lại. Vừa nãy rất nguy hiểm, anh chỉ cần chậm chân một chút thôi là hai người đã bị đống đổ nát đè chết rồi. Xe tắt máy, anh nghiêng đầu nhìn Nam Ca, hơi do dự một lát rồi hỏi: Cô ổn chứ? Vừa nãy rơi xuống đất, tôi không cố ý. Nam Ca chậm chạp quay đầu, cô cảm thấy mình còn bình tĩnh chán. Tuy trong làng đã muốn cầm dao băm anh ra, rồi ăn thịt cho thỏa lòng, không phải cố tình, là anh cố ý. Nam ca kiên trì bộc lộ suy nghĩ của bản thân. Lệ Sâm cũng cảm thấy bản thân không nợ cô làm ấy. Dù sao cô cũng là zombie, không có cảm giác gì. Nếu ngã từ trên lầu xuống, cô biết bảo vệ đầu mình thì không phải vẫn ổn à? Hẳn là có thể tiếp tục đi lại được. Nhưng không hiểu sao nghe những lời bình tĩnh mà Nam ca nói, anh lại có thể cảm nhận được oán giận trong lòng cô. Thú vị thật. thế nên lệ sâm không nhịn được vì thế anh ngồi trong xe bật cười hai tay của nam ca còn bị anh cột cô thầm chửi anh vài câu quay đầu lại há mồm muốn cắn anh cánh tay lệ sâm nhanh nhẹn dùng sức đẩy mặt nam ca ra ngoài cửa sổ d ẫ n thật à giọng điệu của anh cũng rất thanh khẩn nhưng mà có người nói xin lỗi như vậy à anh ta còn đẻ đầu mình kìa đồ khốn nam ca rất muốn chửi người mà cái loại lúc nào cũng dùng vũ lực này chờ khi nào cô nói năng nhanh nhẹn lại được Nhất định phải chửi hắn ta ba ngày ba đêm cho thỏa hận. Chửi vì tim mình, chửi vì xương sườn của mình. Ánh mắt cô đỏ rực, rõ ràng là vô cùng tức giận. Lệ Sâm cũng không sợ cô. Thật ra anh thấy cô lộ vẻ tức giận còn tốt hơn làm bộ dạng im lặng trầm lắng. Vì thế anh cười càng tươi hơn. Nếu cô dám kêu, gọi những g i ò m bỉ k h á c tới, thì đừng trách tôi lấy băng keo dán miệng cô lại. Lúc đó tới kêu cũng đừng hỏng kêu. Lệ Sâm chậm chạp uy hiếp cô. Ha ha, anh ta nghĩ cô thèm nghe à? Cuối cùng Nam Ca vẫn ngậm miệng lại, ngăn tiếng gào sắp tràn ra khỏi mồm. Nhưng mà cô lại không muốn khuất phục một chút nào. Sớm muộn gì cô cũng khiến tên này để mặt. Đang chuẩn bị vùng dậy, dùng một đống từ thô tục để mang anh thì lệ s â m bỗng dưng thả tay ra. Anh mở cửa xe, nghiêng về phía cô rồi lấy áo trùm kín đầu Nam Ca, chỉ để lộ ra đinh đầu bẩn thỉu. Nam Ca không hiểu vì sao anh lại làm vậy. Lẽ nào tên con người này lên cơn động kinh rồi? Đừng phát ra tiếng, nếu không tôi d á n miệng cô lại. Lệ Sâm nghiêm túc nói, rõ ràng là có chuyện sắp xảy ra. Nam Ca lại bị một con người hù dọa đó, đúng là điên máu đầu mà. Nhưng sau đó cô biết vì sao Lệ Sâm lại làm như vậy, vì cô nghe thấy tiếng trực thăng đang đáp xuống. Tuy giòm bị đã bắt đầu tiến hóa, nhưng cờ cờ s một số vẫn không thể cử động linh hoạt, ai q u cũng rất thấp. Nam Ca nghĩ thầm, giòm bị thông minh như cô hiện tại chắc cũng không có nhiều, nói vậy kẻ đang điều khiển trực thăng chính là con người. Nếu lúc nãy Lệ Sâm cấm cô nói chuyện. cô còn phản kháng lại một chút, bây giờ thì đúng là không dám h é răng một tiếng nào. đám con người này rất hiến thái đó. một mình lệ sâm cô đã không đỡ nổi, huống chi lại kéo thêm một bầy khác tới nữa. bọn họ nhất định sẽ giết cô, giống như lúc trước lệ sâm tàn nhẫn nổ súng với cô vậy. vì thế nam ca giấu đầu mình vào cái áo, cô nhìn cảnh bên ngoài qua khe hở. trên trực thăng có mấy người đàn ông đi xuống, bọn họ mặc quần áo quân đội, trang bị của họ đầy đủ, bên hông còn dắt theo khẩu súng. lệ sâm đã đóng chặt cửa lại. đứng im lặng trước cửa xe, ngăn tầm nhìn của Nam Ca. Khi nãy là cô bị lệ sâm đ è đầu vào cửa kính, còn tình hình hiện tại chính là hận không thể dán luôn thai mình lên cửa xe. Mấy quân nhân kia không ngờ sẽ gặp được người sống ở đây, hơn nữa nhìn chiếc xe mà hai người đang đi, là loại rất tốt. Bây giờ trong doanh trại, trừ những cán bộ cấp cao thì không ai có thể dùng loại xe như thế này. Người đàn ông này mặc một bộ quân phục, khí chất hơn người, khiến bọn họ phải đề phòng. đ á g quân nhân lặng lẽ đưa tay chạm vào cây súng bên hông. Một người hình như là đội trưởng bước tới, làm lễ với lệ s â m Xin chào, chúng tôi là đội cứu hộ ở căn cứ gần đây. Xin hỏi ở đây chỉ có nhóm người của anh thôi à? Là một quân nhân, bất kể là thời điểm nào, họ phải giữ sức của mình trong trạng thái tốt nhất, đồng nghĩa với trách nhiệm gắn trên người họ rất lớn. Hiện tại là mặt thế, có thể con người còn chưa thay đổi gì nhiều, họ cùng sát cánh trốn thoát với nhau, còn có thể chăm sóc người già và trẻ nhỏ. Nhưng một tháng, một năm sau thì sao? z o m bì trong thành phố nhiều như vậy, triển khai cứu người cũng chỉ có quân đội. Tôi không rõ lắm, tôi không ở phía Bắc. Lệ Sâm không nói với đối phương mình là quân nhân đã xuất ngũ, lại càng không muốn nói rõ sự việc cho họ biết. Tôi muốn đưa bạn gái rời khỏi thành phố. Nếu rời khỏi thành phố, vậy có thể hiểu rằng những nơi khác đã bị z ò m b e chiếm cứ, cũng chỉ còn phía Bắc là được dọn dẹp, chờ đường cho người sống. Tuy đội trưởng không tin mấy, nhưng nhìn nét mặt bình thản của Lệ Sâm cũng không tiện hỏi lại, chỉ nói nếu rời khỏi thành phố. chúng tôi muốn kiểm tra sau xe của anh, anh nói bạn gái xuống xe đi. Nam ca nghe đến đó, bị dọa muốn tiểu ra quần luôn. họ muốn mở cửa xe đó, vậy nhất định sẽ thấy mình rồi. nếu biết mình là zombie, nhất định bọn họ sẽ không tha cho mình. cô không dám trông cậy vào lệ sâm, dù sao anh cũng từng không chút nương tay cho câu người mùi súng. nhưng mà ít ra anh còn giữ mạng cho cô. nếu là đám người này, sợ rằng người mình thành tổ ó n g mất. mắt lệ sâm t r ợ t lạnh. trong xe có gì? đương nhiên là anh rõ nhất. Nếu bị phát hiện, đừng nói là ra khỏi thành phố, sợ rằng sẽ bị đám người này xử tử tại chỗ. Hiện tại quân đội là lớn nhất, nghe lời của bọn họ nói, hẳn là đã lập được một trụ sở. Chỉ một mình anh sợ rằng không thể chống lại bọn họ. Mấy quân nhân nhìn lệ sâm đứng im đó, bọn họ cảnh giác, đưa tay cầm súng. Chỉ cần lệ sâm có hành động khả nghi nào, họ sẽ bắn chết tại chỗ. Lệ sâm vẫn còn đang nghĩ cách, anh không thể chết ở đây được. Chậm chạp đặt tay lên cửa xe. Anh vợ như vô tình hỏi thăm. Vừa nay đi trên đường, chúng tôi không thấy ai cả. Các anh xác định ở đây có người sống à? Nếu như họ thực sự đang trốn ở nơi nào đó, nói không chừng người Nam Ca lo lắng cũng sẽ ở đó. Mấy quân nhân kia đương nhiên không muốn nói nhiều với Lệ Sâm, chỉ l ạ n h lung rục. Hôm qua chúng tôi nhìn thấy tín hiệu. Anh nhanh lên, chúng tôi còn phải đi cứu người. Tuy Nam Ca không hiểu ý Lệ Sâm, nhưng cô biết anh không phải người dễ đối phó. Cô đoán là cửa xe vừa mở ra, anh sẽ ra tay ngay lập tức. Dù sao cô cũng biết khả năng của anh, giết mấy người đàn ông này hẳn không phải việc gì khó. Vì thế Nam Ca ngậm chặt m ô m lại, cố gắng không cử động gì. Rốt cuộc cửa xe cũng được mở ra dưới ánh nhìn soi mói của đám người kia. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, lệ Sâm lại ôm chặt lấy Nam Ca rồi ngã xuống. Vì động tác của Nam Ca quá chậm, thế nên sức của cả cơ thể đè lên cửa xe không thu lại kịp. Mà điều khiến cô thấy kinh hơn là, lúc mình ngã xuống, áo khoác che đầu cũng làm lộ ra một bên gò má của cô. Chính cô cũng biết mình kinh dị bao nhiêu, mặt m à y xanh tím, nhất định sẽ bị người ta phát hiện ra. Nam ca sợ muốn chết, liên tục tự hỏi, phải làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây. Cô sợ chết lắm. Mấy người đàn ông vừa thấy Nam ca ngã xuống thì rút súng ra, nhưng phản ứng của lệ sâm nhanh hơn họ nhiều, d ọ n g anh khàn khàn, đau thương hỏi, bé cưng, em làm sao vậy? Em không khỏe hả? Em chờ nhé, anh sẽ đưa em ra khỏi thành phố nhanh thôi. Nam ca thật sự rất muốn hỏi anh một câu. Ai là bé cưng của anh chứ hả? Đồ không biết xấu hổ. Tiếc là cô đang rất kinh sợ, không dám nói lời nào, chỉ có thể giúp vào lòng anh làm đ à đ i ể u Mùi xác chết trên người cô rất nặng, sợ rằng đám đàn ông kia cũng ngửi thấy được. Hơn nữa lúc nãy mặt cô lộ ra ngoài, vị đội trưởng kia cũng thả lòng cảnh giác. Xem ra bạn gái của người đàn ông này bị bệnh rất nặng. Lệ Sâm ôm chặt lấy Nam Ca, ánh mắt đau thương muốn chết. Chương 8, cô đi theo tôi. Lệ Sâm diễn sâu như vậy. làm nam ca hận không thể vô tay khen giỏi. Đại ca à, diễn xuất của anh có thể đoạt được giải Oscar rồi đó. Anh cứ diễn tiếp đi. Có thể là vì nam ca vẫn nằm im một cục, còn lệ sâm vẫn giữ chặt vai cô. Những người kia một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại. Lệ sâm giọng nhẹ n n à o g giải thích: bạn gái của tôi bị thương rất nặng, nhưng hiện tại trong thành phố không thể tìm được bác sĩ, tôi chỉ có thể đưa cô ấy ra khỏi thành phố. Cô ấy sắp không chống đỡ nổi rồi. Thân phận không rõ ràng, mấy người lính kia cũng không dám đưa theo. nhưng họ vẫn thân thiết hỏi tình trạng của cô ấy xấu như vậy nếu không hai người cùng về quân doanh của chúng tôi đi ở đó có quân y k ì không cần lệ sâm vẫn lắc đầu từ chối chúng tôi đã có hẹn với bác sĩ bây giờ là thời kỳ loạn lạc vậy nên vân chưa gặp được có thể sau này cũng không thể gặp lại nữa nghe lời này hình như còn có yêu hận gì đó chưa giải quyết những người kia còn có nhiệm vụ đương nhiên là không chú trọng tìm hiểu lời nói của lệ sâm có sơ hở gì Dù sao phía sau xe chắc cũng chỉ là thùng đựng vật dụng cá nhân. Họ là quân nhân chứ không phải kẻ cướp. Thời mặt thế, có nhiều người vẫn có năng lực tồn tại. Nếu người ta đã không có gì khả nghi thì họ cũng nên thả người. Được rồi, hai người đi đi. Chúc bạn gái anh nhanh khỏi bệnh. Lệ Sâm nói cảm ơn họ, cẩn thận gói gém h nam ca lại. Sau đó anh mới nổ máy rời đi. Mấy quân nhân phía sau nhìn chiếc xe chạy k h u ấ t thở dài nói, nhìn tình trạng bạn gái anh ta như vậy, nhất định không thể xuống được. Không ngờ anh ta còn kiên trì như vậy. Mấy người khác đồng ý, đúng vậy, tình huống bây giờ chính bản thân mình chắc gì đã lo nổi, lại còn đem theo người khác. Người có tình có nghĩa như vậy đúng là không nhiều. Những người này tìm đến nơi có tín hiệu kêu cứu, quả nhiên trong hầm chú ẩn tìm được một số người còn sống trốn trong đó. Nam ca không biết rõ lắm, chỉ đi loanh quanh xem xét, vì thế họ đã bỏ lỡ cơ hội. Nhưng Nam ca lại không nhớ rõ lắm, cô phân rõ giới hạn của mình và con người, cứ coi như cô còn nhớ rõ mọi chuyện. nhưng với hình dáng này của mình cũng xem như không quen biết với b a Lệ sâm thoát khỏi mấy người kia, đương nhiên sẽ không dừng xe trong thành phố. Anh lái xe đến khu vực biên giới phía Bắc. Trời còn chưa tối lắm, anh cũng không ra khỏi thành phố gấp, chỉ để xe dừng lại ở một nơi hẻo lánh. Nếu có d ọ m bị đột kích, với địa hình này vẫn có thể thoát khỏi được. Sau khi kiểm tra xung quanh một lần, xác định không có gì xảy ra, anh mới xuống xe, lấy trong cốp xe ra bánh mì và một chai nước, anh chuẩn bị ăn. Trong thời gian này, anh chưa từng ăn cơm đúng giờ. Nam ca lại còn nhìn anh c h ằ m c h ằ m phải biết rằng với ánh mắt đung đưa sắp r ớ t của cô, lúc chừng người ta trông cực kỳ kinh dị, một bên mắt toàn là trong trắng. Cũng may là lệ sâm đã quen với chuyện sống chết, cũng không cảm thấy đáng sợ mấy. ư m được rồi, không phải lúc này anh còn ôm chặt lấy cô, gọi cô là bé cưng à? Tên đàn ông xấu xa, ngay cả tên cô cũng không biết, nói cũng quá mức h ù n g hồn. Mở chói tay cô còn bị lệ sâm cột. Sợi dây siết lại làm lộ cả thịt bên trong. Lệ Sâm ngồi trên một tảng đá bên cạnh cái xe, cách Nam c a một khoảng. s ắ p trời dần tối, dạng mây bị n h u ố n đỏ tạo thành một cảnh tượng vô cùng đẹp. Cho dù mặt đất trở nên thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nó. Lệ Sâm ăn rất tạo nhã, nhưng cũng rất nhanh. Hai ổ bánh mì đã bị anh cắn vài cái đã ăn sạch. Nước chỉ uống một lần đã hết, anh vặn chai lại rồi để bên cạnh. Anh khoanh tay lại, không hề có ý định muốn t h ở i t r ó i cho Nam c a Muốn t h ở i t r ó i à? Lệ Sâm lạnh nhạt hỏi, hỏi thưa Nam Ca nghĩ bây giờ mình đã về phía bắc rồi, cô cảm giác mình phải trở lại nơi đó. cố gắng một lúc, cô mới bổ sung, chuyện sương sườn còn chưa tính sổ. À, Lệ Sâm không biết xấu hổ gật đầu, cô nói việc tôi cứu cô thoát khỏi biển lửa à, đừng khách sáo, chỉ là tiện tay mà thôi. Làm sao bây giờ, Nam Ca muốn nổ tung rồi, nhưng cô nói không lại tên này. Cô trừng trừng hắn, lại tiếp tục trừng trừng. Lệ Sâm nhìn hai mắt đang dần chuyển thành lòng trắng của cô, không nhịn được cười. z o m bí i này, không hiểu sao lại cảm thấy có vẻ đ á n g yêu, làm sao đây? rời khỏi thành phố với tôi đi. giống như quyết tâm cầu hôn gì đấy, lệ sâm nhìn nam ca. nam ca nghĩ thầm, anh diễn thành c h u ệ n à? tôi cũng không phải bạn gái anh, ra khỏi thành phố với anh làm gì? tuy cô không nói gì, nhưng câu nghiêng nghiêng đầu, trên mặt rõ ràng viết hai chữ từ chối. lệ sâm cũng không n ư ợ n g bộ, hỏi, cô ở lại thành phố này thì làm được gì? người cô muốn tìm cũng không tìm thấy, không đúng à? Nếu rời khỏi thành phố này, nếu may mắn thì có thể tìm được người đó. Nguyên liệu của thành phố này có hạn, sẽ sớm cạn kiệt n h a n thôi. Rời khỏi đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Nam ca tiếp tục không để ý tới anh. Tài nguyên cạn kiệt thì liên quan gì tới cô? Cô không cần ngủ, cũng chẳng cần ăn. Tâm trạng không tốt, còn có thể phục kích con người, uống chút máu và làm gì đó. Cuộc sống thế này quá tốt rồi còn làm gì? Lệ Sâm từ tốn rửa hai tay lên đá, nhìn trời. Tối hôm đó cô bị i ọ m bị đuổi giết phải không? có biết lý do không? Nam Ca tiếp tục im lặng. h Ừ, tên con người môi cá nhám như anh làm sao biết được chiến tranh của chúng tôi? Có phải là vì lãnh địa không? Sau khi Lệ Sâm nói xong, Nam Ca cũng quên trợn mắt luôn. t r n gái thông minh dữ dội, những câu mà Lệ Sâm nói đều đánh thẳng vào tâm trạng của cô. Cô nhìn cô xem, hành động chậm chạp, ai quy lại thấp, sức chiến đấu càng tụt về âm vô cùng. Cô xác định cô có thể sống sót ở thành phố này à? Anh có cảm giác hôm nay mình rất kỳ lạ. Trên đường đi gặp rất nhiều người, anh có thể cho họ s ú n g đồ ăn, nhưng lại không đưa theo người nào đi cùng. Thế mà bây giờ lại nói lời v ô nghĩa với i ò m b i Chẳng lẽ đến thời mạt thế này, cho nên anh cảm thấy cô đơn à? Nghĩ đến đây, lệ sâm bật cười. Sao có thể chứ? Anh vẫn luôn hành động một mình. Nghĩ đến bóng lưng cô độc lặng lẽ của cô giữa đống hoang tàn lúc sáng, lệ sâm cảm thấy đã hiểu ra được phần nào. Anh không muốn bỏ rơi nữ i ò m bị này. Dù sao theo anh nói, Nam Ca đã không còn gì để quan tâm. lúc này cô đang chán nản ngồi trên ghế, đang suy nghĩ không biết làm sao để trở lại phía bắc. đây ra, cô đói bụng quá, mà mùi thơm phơn p h ứ t của người đàn ông kia cứ tỏa sang đây, hận không thể cắn một miếng thật ngon lành. có lẽ thấy cô không phản ứng gì, lệ sâm lạnh lùng đứng dậy. hơn nữa cô cũng chết rồi, đưa cô theo tôi cũng không cần chăm sóc gì mấy, chỉ cần bảo vệ cái đầu của cô thật tốt là được, còn cơ thể cô có biến dạng như thế nào cũng không sao, vẫn còn suy nghĩ được. Anh nếu lần lượt từng ưu điểm của Nam Ca khiến cô tức muốn chết, cô chỉ biết tên đàn ông này muốn đưa mình đi, chắc chắn anh ta không tốt lành gì, anh ta chỉ nhìn chúng khả năng đệm thịt i ò m bì của cô thôi. Nói tóm lại, mỗi lần anh ta muốn nhảy lầu đều sẽ có cô nằm dưới đỡ cho. Tiên chết tiệt này, sao lúc trước bị i ò m bì bao vây, anh ta không bị cắn chết luôn cho rồi? Có lẽ Nam Ca không phát hiện, lúc cô tức giận, trong h ọ g lại vô thức kêu thành tiếng. Trước đây lệ sâm từng nuôi một con chó chăn cựu Đức, lúc muốn cắn người. nó cũng phát ra tiếng giống hai cô. Ừm, nhưng mà nó gầm gừ muốn cắn người ta, chứ không giống như Nam Ca muốn giết mình. Trời tối rồi, chúng ta phải đi qua nơi cảnh giới, đến Bắc Hải. Anh cần phải đi tìm lệ ngạ. Nói ra anh và nữ dọm bỉ này cũng rất có duyên, họ đều đi tìm người, mới gặp phải một số tình huống như thế này. Cuối cùng Nam Ca nhịn không được nữa, mở mắt thật to, xém chút lại làm rơi tròng mắt xuống. a à, à tôi không muốn đi. Vậy cũng không phải do cô quyết định. Lệ Sâm đi đến. Kiểm tra dây thừng trên tay cô rồi khiêng cô lên, đặt vào ghế sau. Đồng thời anh cột chặt lại sợi dây, để cô không thể c ụ c cờ được. Lát nữa lao ra khỏi khu cảnh giới, không chừng sẽ có chuyện xảy ra. Cái đầu nhỏ yếu ớt của cô đến giờ chưa bị nát cũng đúng là may mắn. Nam ca cắn răng, cô nói không đi, không đi mà, tên đàn ông này không hiểu tiếng người à? Chờ cô trở nên mạnh hơn xem, nhất định sẽ giết chết anh ta cho hả giận. Mặt trời đã buông dần, bầu trời đỏ rực đã trở nên mở m ị t Trước đây. ở thành phố này một năm sẽ có vài ngày có bầu trời như vậy vừa nhìn đã khiến người ta phân chấn tinh thần nhưng sau động đất thành phố như bị phủ một lớp bụi mờ bất kể là ban ngày hay ban đêm bầu trời đêm âm u như vậy lệ sâm ngồi vào ghế lái nam ca ngẩng đầu chỉ có thể nhìn vào sau đầu của anh rất muốn cẩm cục đã đập cho xịt máu ra sau khi lệ sâm nổ máy anh quay đầu nói với nam ca sau này chúng ta sẽ là bạn đồng hành cô không biết tên tôi đúng không tôi là lệ sâm nhớ nhé Nam Ca nhắm mắt lại, không thèm nói với anh. Ai muốn nhớ tên anh chứ, tên tôi mà tôi còn chưa nhớ được đây này. Lệ Sâm quay e lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhưng môi vẫn giữ nụ cười khẽ. Còn tên của cô? Nam Ca nghĩ thầm, có văn xin q u ỷ lệ tôi thì tôi cũng không nói cho anh biết. Tôi gọi cô là tiểu c â m đ i ế c được rồi. Tâm trạng của Lệ Sâm có vẻ rất tốt, giọng nói có chút đùa cợt. Nam Ca xem chút ngã lăn quay ra ghế. Anh mới là c â m đ i ế c cả nhà anh đều là c â m đ i ế c Hu hu h cô đã chết rồi, sao vẫn có cái cảm giác bị chọc tức muốn chết vậy chứ? Nam ca chỉ lo cho cảm giác khó chịu của mình, nhân đó nguyền rủa luôn tên đàn ông chết tiệt này, thế nên cô không nghe thấy tiếng anh kiểm tra đạn, đồng thời tiếng lên đạn. Bên ngoài khu cảnh giới có một đội xe xếp hàng dài, người cũng xếp d à i hơn, tất cả đều là người di cư, còn có gia đình đi với nhau. Biểu hiện của họ rất lạnh nhạt, trong tình trạng như bây giờ, tất nhiên sẽ không ai tin ai được. Xe của anh không dừng ở đây mà rẽ vào đường khác. Trước kia rời khỏi thành phố làm nhiệm vụ, anh có đi qua một đường tắt để nấp ở đó. Chỗ này chỉ đủ để một chiếc xe đi qua, mong là có thể thuận lợi đi vòng qua đó. Anh không muốn có va chạm với người trong quân đội. Lúc này Nam Ca còn chưa dừng n g u y ê n rủa, mong cho xe nổ bánh, mong cho anh ta bị giòm b ì ă n sạch sẽ, mong cho anh ta bị súng bắn bể đầu, bị người ta dùng đá đập cho chết tươi. Cô đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên có đạn bay thẳng vào, khiến thân xe chấn động. Chuyện gì thế? Họ bị phát hiện à? Lệ Sâm chỉ có thể nói, số của anh đúng là không may mắn. Có một đội người đang đi từ ngoài thành phố vào đây, mà đường đi của họ chính là con đường này. Chương 9, không thể thả. Vài phút trước, Trần Bạch Tiêu mặc quân trang ngồi ghế sau, vẻ mặt nghiêm trọng suy nghĩ về tình hình hiện tại. Vài năm gần đây, thành phố này không làm tốt chính sách bảo vệ môi trường, dù có ban hành thêm nhiều chính sách mới cũng không thể trị tận gốc những tai họa ngầm trước đó. Vì thế, thành phố bây giờ vô cùng thiếu thốn tài nguyên. Thời ma thế đã đến, người sống thì thiếu thốn nước sạch, ai nấy cũng đều cảm thấy vướng bận. Anh ta đi thị sát cả thành phố mấy ngày nay nhưng không có kết quả khả quan. Tài nguyên nước thiếu thốn trầm trọng, vì khi động đất xảy ra, không ít mạch nước ngầm bị ô nhiễm. Nếu còn tiếp tục như vậy, không biết họ còn có thể cầm cự được bao lâu. Đi theo lối bí mật về căn cứ, anh ta còn muốn thương lượng với những người khác về chuyện này. Lúc đang tập trung suy nghĩ, phụ lái thượng sĩ phụ trách báo cáo nói, chỉ huy. phía trước có một chiếc xe khả nghi, hình như đang tiến về phía xe của chúng ta. Trần Bạch Tiêu thu hồi tâm trạng, lấy kính viễn vọng ra nhìn. Anh ta xác định trong quân đội không có ai lái loại xe này để thi hành nhiệm vụ. Vì lý do an toàn, anh nói với sĩ quan phụ tá, ra lệnh để chiếc xe kia dừng lại. Lệ Sâm nghĩ số của anh đúng là x u i x ẻ o không phải chỉ ra khỏi thành phố thôi à? Thế mà lại gặp một đám người, cả căn cứ không quá m 0 ờ i người biết về lối đi này. Hôm nay cứ nghĩ sẽ dễ dàng đi qua. xem tình hình hiện tại hẳn là sẽ vô cùng khó khăn lệ sâm cầm bộ đàm lên do tìm kênh của bên kia c h ẳ n nghe thấy giọng nói lạnh lùng phía trước là ai mau dừng xe lại thực hiện kiểm tra dừng xe đương nhiên anh sẽ không chấp nhận chỉ còn một đường là xông thẳng tới mà thôi vì thế lệ sâm không thèm nghe bên kia nói ngược lại anh tăng ga lên trần bạch tiêu vẫn chú ý đến hành động của bên kia không ngờ đối phương lại rất cố chấp xem ra là muốn xông thẳng tới Ánh mắt anh ta dần chuyển lạnh, không thể tốn thời gian với chó được. Cả xe im lặng một hồi, mọi người đều đang chờ anh ta ra lệnh. Bây giờ anh ta cũng không muốn nghệ tình, ai biết bên kia là loại người nào? Trong tình huống thế này lại muốn chống đối, như vậy cũng đủ nhận án tử. Vì thế, Trần Bạch Tiêu lạnh nhạt nói, làm xe của họ dừng lại đi. Nam Ca cảm giác được đạn đang nả về phía xe của mình. Cô có người ngồi phía sau, không dám c ụ i cửa. Phía trước có chuyện gì, cô cũng không biết. Cô chỉ cảm thấy oán hận trong lòng. Nếu không phải người đang ông này cố đưa mình theo cùng, thì giờ này cô đang tiêu diêu tự tại chứ không phải cùng hưởng tội thế này với anh ta. Lệ Sâm đoán được đối phương sẽ tiếp tục nổ súng, vì thế anh không lơ là. Sau khi xoay kính xe lại, anh nhìn thấy đối phương đang nhắm vào xe mình. Anh không muốn giết người, cho nên mới nhắm súng ở bánh xe. Kỹ thuật bắn của bên kia rất tốt, nhưng vẫn không tốt bằng Lệ Sâm. Anh vừa lái xe, lại vừa có thể đối phó với đợt tấn công của họ. Nếu Nam Ca nhìn thấy nét mặt của anh, cô sẽ biết anh không hề có chút nôn nóng nào. Trần Bạch Tiêu ngồi trong xe, cảm giác được thân xe bị chấn động mạnh. Sau đó là nghe thấy tiếng nổ bánh xe. Anh ta cảnh giác, tự biết là đã đụng phải dân chuyên nghiệp. Kỹ thuật bắn súng của người kia rất tốt, hơn nữa trang bị lại rất đầy đủ. Nếu một người như vậy rời khỏi thành phố, sợ rằng sẽ không bắt được anh ta. Vì thế, nét mặt Trần Bạch Tiêu hiện lên vẻ ngon độc, tiếp tục tấn công. Bên kia chỉ có một chiếc xe, còn mình thì có rất nhiều người. chẳng lẽ không chặn nổi anh ta? Huống hồ đường hầm này nhỏ như vậy, bên kia muốn xuống qua, trừ phi có ba đầu sáu tay, nếu không đ ừ n g hỏng chạy thoát. Tiếng thét của Nam Ca đều bị chặn trong họng, cô rất sợ. Bên kia là ai thế? Lệ Sâm đang làm gì vậy? Không phải là nói ra khỏi thành phố à? Sao lại khai chiến với người ta chứ? Xe này có chắc chắn không vậy? Đạn bắn có thủng không? Lúc bị trói, Nam Ca còn cố gắng dây rùa, giờ thì cô hận không thể co lại thành một đốm nhỏ, cố gắng không làm phiền Lệ Sâm. Dù sao anh ta cũng đang đánh nhau, nếu thất bại, cô cũng t ú i đầu 90 độ tạm biệt cuộc đời luôn. Lệ Sâm à, anh phải cố lên nha. Lệ Sâm đang tập trung đối phó với kẻ địch, không chú ý đến điểm kỳ lạ của Nam Ca. Xe của họ đã sát lại với nhau, xem ra chỉ có thể ra tay d ứ t khoát, đám người này không thể đắc tội được. Lệ Sâm không tỏ ra sợ hãi, tay cầm súng của anh cũng không n ơ i lỏng. Nam Ca cảm thấy kỳ lạ, sao anh không nổ súng, là muốn chịu thua à? Cố gắng nửa g cổ ra nhìn. Cô thấy lệ sâm quay lại nhìn mình, chốc nữa xe có thể bị va chạm mạnh, cô chịu đựng một chút. Nam ca còn chưa kịp tiêu hóa lời của anh thì thấy ghế ngồi của mình đã nghiêng sang một bên, đầu của cô đập mạnh vào cửa xe. Cha mẹ ơi, rốt cuộc lệ sâm muốn làm gì vậy? Việc lệ sâm làm rất đơn giản, nếu đường đã bị đối phương chặn lại, thì anh cũng sẵn sàng đâm thẳng về trước. Anh q u a tay lái, chiếc xe vốn đang chạy trên đường trật nghiêng, một bánh đã bám lên tường của đường hầm, vì toàn bộ xe đều nghiêng hẳn sang một bên. Nên chỉ cần tăng ga là có thể bay thẳng qua. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh hơn. Nam ca cảm thấy cơ thể sắp không phải là của mình nữa rồi. Bây giờ đầu cô gần như chui xuống đất. Trần Bạch Tiêu thật không ngờ tới kỹ thuật lái xe của đối phương lại tốt như vậy. Cách di chuyển thật sự quá đẹp mắt, ý hệt như một tay đua chuyên nghiệp. Đường hầm hẹp như vậy, lẽ nào anh ta muốn xuống tới? Gương mặt Trần Bạch Tiêu lạnh l ạ i tăng tốc cho tôi, tông thẳng vào, nhất định phải chặn đường anh ta lại. Những người kia không dám chầm chạm chạm. không thể để họ thoát được. vốn chính là ai mạnh thì thắng, nhưng họ đều là lính thường, chuyện sống chết đương nhiên không thể so với bộ đội đặc trùng đã xuất ngũ được. lệ sâm đã thấy qua sinh tử, cũng đã đối mặt với lựa chọn sống chết rất nhiều lần. ngay lúc giao chiến với đối phương, anh cũng đã có quyết định của mình. nếu không sẽ không nói cho nam ca biết trước. ruột gan phèo phổi của nam ca giống như đã lộn xộn lung tung hết cả lên. tuy cô không đau đớn nhưng cô rất khó chịu đó. tên điên lệ sâm này. Chiếc xe gào thét vọt ra ngoài đường hầm. Trần Bạch Tiêu biết lái xe không thể theo kịp, anh ta l ạ n h l ù n g đứng dậy, quân trang khí phách vô cùng. Anh đẩy người ngồi trên ghế lái ra, tự mình điều khiển tông vào xe của Lệ Sâm. Nếu thật sự bị anh ta tông vào, xe của Lệ Sâm nhất định sẽ bị lật. Lúc đó đám người kia không đem anh ra xử bắn mới lạ. Tiếng hét nẹn một cục từ nãy đến giờ của Nam Ca cuối cùng cũng thoát ra được. Aa, bà. Cô liên tục hỏi thầm Lệ Sâm, cuối cùng là có chuyện gì? Anh có nghe thấy tiếng đạn bắn vào xe không hả? Chúng ta cứ chết tươi ở chỗ này luôn vậy hả? Nam c a hoảng loạn, nhưng lệ Sâm lại cười cười, giống như nghe thấy tiếng gào thét trong lòng cô. Anh bình tĩnh nói: Yên tâm, chúng ta có thể thoát được. Vì thế, ngay khi xe đối phương sắp tông vào mình, lệ Sâm đã đạp mạnh chân ga, tăng tốc độ lên cao nhất có thể. Trần Bạch Tiêu không nghĩ tay lái của lệ Sâm lại mượt như vậy, giống như anh ta sẽ lái xuyên cả không gian thời gian đến thế giới nguyên thủy vậy. Anh ta tăng tốc, thời gian không kịp rồi. vì thế anh ta chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn xe lệ s â m g à o thét nghiêng qua xe mình, mà hướng xe của anh ta không thể điều khiển được, chỉ có thể tông vào đường hầm. ầm, đường hầm vốn đã không chống đỡ được sau cơn động đất này lại muốn đổ sập xuống. Nam ca muốn điên lên rồi. A a a a a, có phải đã tông vào đường hầm rồi không? Sao lệ s â m anh điên cuồng dữ vậy? Anh không thể lái chắc tay một chút à? Cô hò hét trong lòng, cũng không phát hiện ra xe của họ đã bay qua đường hầm. Hơn nữa xe vốn đang nghiêng về một bên, sau khi rời khỏi mặt tường thì lại tiếp tục chạy trên mặt đất. Tim Nam ca như muốn chui ra khỏi họng, sau đó lại trở về vị trí cũ, gương mặt cô đầy vẻ sợ hãi. Nhưng không đợi bình tĩnh lại, cô đ ã n g h e thấy tiếng nổ bánh xe. Lệ Sâm ngồi ở ghế lại chửi thầm, vì lốp xe đã bị bắn trúng, tính ổn định của thân xe đang mất dần. Lại thêm đường hầm đang đổ sụp xuống, anh nhìn thẳng về phía trước, một đường chạy ra ngoài. Lúc Trần Bạch Tiêu lái xe lên đường hầm đã bị ngăn cản. đương nhiên anh ta cũng muốn đuổi theo. coi như không đuổi theo lệ sâm được nhưng cũng không thể ở lâu trong đường hầm này. Nam ca phát hiện xe đang lắc điên cuồng, cô nhìn ra ngoài cửa, phát hiện có đá rơi từ trên đường hầm xuống. lẽ nào vừa thoát được cảnh đuổi bắt thì giờ lại sắp bị trôn xuống à? lệ sâm cô kêu c h ầ m gì tên của anh. cô còn chưa muốn chết đâu. thân là zombie vất vả lắm mới có được ý thức riêng, cô còn muốn s ố n g mà. lệ sâm cũng nghe thấy tiếng của cô nhưng bây giờ anh không thể trả lời. vì đá rơi xuống càng lúc càng nhiều, những người kia cũng không đuổi theo nữa mà nhanh chóng rút lui. trong mắt anh bây giờ chỉ nhìn về ánh sáng ngoài đường hầm. trong lúc chạy, anh đảo nhanh tay lái để né đá vụn rơi xuống xe, tránh được tảng đá lớn nhưng không né được mấy cục nhỏ. nhưng mà dù mũi xe có bị đá đập nát, anh cũng không thèm quan tâm. đường ra chỉ còn 10 mét, 5 mét cuối cùng chỉ còn lại 1 mét, xe của anh bay thẳng ra ngoài. những người ở trong hầm không may mắn như vậy. ầm ầm, trong phút chốc. Họ đã bị đất đá lấp kín đường đi. Dù chỗ này sập xuống cũng không có gì nghiêm trọng. Xe của họ là xe quân dụng, người ngồi trong sẽ không có chuyện gì. Lệ Sâm không muốn dừng lại ở đây. Nếu đã lao ra ngoài được thì dù bánh xe có bị bể cũng phải tiếp tục lái đi. Anh liếc nhìn đường hầm qua kính chiếu hậu, sau đó thu hồi tầm mắt, truy cập trang web đầu đi ở chuyệnfun.com để nghe t r ọ n bộ. Linh d ư ớ i mô tả video nhé c h ư ơ n g 10, i mệnh lệnh của Lệ Sâm. Lúc bị đất đá vùi lấp, xe cũng đã tắt máy không chạy được nữa. Trần Bạch Tiêu không kịp nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có thể bảo vệ đầu của mình, cả lại đất đá đang rơi xuống. Đợi cho xung quanh yên lặng lại, anh ta nhìn cửa đường hầm đen kịt bị vùi kín. Trần Bạch Tiêu đập mạnh lên tay lái, trong mắt chứa đầy vẻ không c a m tâm. Bộ đàm vang lên một giọng nói, Diệp Liên hỏi, chỉ huy, có chuyện gì vậy? Trần Bạch Tiêu lấy lại bình tĩnh, vừa nãy có người thoát khỏi truy đuổi của chúng tôi. Bên kia lại cười, ồ, ai lại có bản lĩnh vậy, có thể thoát khỏi tay anh? Cái này không quan trọng. Đường hầm bị sập, chúng tôi bị kẹt bên trong rồi. Nghe Trần Bạch Tiêu nói vậy, Diệp Liệt cũng nghiêm túc hơn. Thật sự lợi hại như vậy sao? Phải biết rằng, Trần Bạch Tiêu là bất khả chiến bại trong quân. Hôm nay đem theo nhiều người như vậy lại không thể chặn nổi một chiếc xe, còn thua rất thảm bại. Thảo nào giọng nói của anh ta lạnh như muốn giết người. Không thấy Trần Bạch Tiêu trả lời, Diệp Liệt chỉ có thể khuyên, báo vị trí của anh đi, tôi phải người lái trực thăng tìm mọi người. Ừ, nhân tiện cho người đi dọn dẹp đường hầm luôn. Con đường này rất quan trọng. Trần Bạch Tiêu nói xong thì tắt bộ đàm. Anh ta nhắm hai mắt lại, nhớ tới hành động dứt khoát của đối phương, trong đầu đột nhiên nhớ đến một người. Là anh ta à? Lệ Sâm lái chiếc xe đã bị nổ bánh chạy hơn 10 km. Sau khi xác định không có ai đuổi theo mới ngừng xe lại. Ruột gan phèo phổi của Nam Ca đã bị đảo lộn lung tung, giờ cả sức t r ừ n g mắt cũng chẳng còn. Sau khi Lệ Sâm xuống xe, anh ra cửa sau khiêng Nam Ca xuống, sau đó cởi t r ó i rồi đặt câu ngồi lên đất. nhìn Nam c a héo rũ vật vã, lệ s â m sờ sờ s ố n g mũi, kính xe phía sau đã bị đạn bắn trúng. Nếu lúc đó cô mà ngồi, nói không chừng đã nát đầu. Nam Cang ngẩng đầu, mắt trắng trạch liếc nhìn anh. Anh nghĩ ai giải thích như vậy là cô có thể tha thứ cho hả? Vì thế cô hất đầu sang chỗ khác, biểu hiện thái độ không muốn tha thứ cho lệ s â m Tiểu c â m đ i ế c tôi phải sửa lại xe. Cậu nghe lời ngồi chờ ở đây, đừng đi lung tung đấy. Lệ Sâm không phải người giỏi xin lỗi. Hơn nữa. Những việc mà anh đã làm với Nam Ca, hình như nói xin lỗi một lần cũng không đủ. Thấy thái độ từ chối giao tiếp với cô như vậy, anh vẫn nên đi sửa xe sớm thì hơn. Nam Ca không còn chút sức nào, đầu h ó c vẫn còn l o n g ngong quay cuồng. Một i ọ m bị mảnh mai yếu đuối như cô, thế mà lại bị tên con người kia đối xử như vậy, đúng là điên tiết thật. Câu nghĩ vậy, sau đó im lặng l ộ n cổ lại, nhìn động tác của lệ sâm. Anh mở cốp xe tìm kiếm gì đó, lấy ra một thùng dụng cụ, còn có cả lốp xe dự phòng. Cũng may Trần Bạch Tiêu chỉ bắn nổ một bánh, anh còn có thể thay được. Động tác của anh rất nhanh nhẹn, sau khi đứng dậy còn kiểm tra cửa kính sau của xe, trên đó có một vết nước. Trong xe không có cửa dự phòng, vì vậy sau khi vào thành phố tiếp theo anh chỉ có thể đi tìm thử cái mới thôi. Sau khi kiểm tra xong mọi thứ, anh ra phía trước kiểm tra đ ầ u máy. Vừa nãy bị đất đá rơi xuống vỡ vụn, không biết động cơ có bị hư hao gì không. Trong lúc lệ x â m tập trung sửa xe thì Nam Ca có cảm giác mình đã khôi phục lại được một chút sức lực. Thật ra cô cũng không quá mệt mỏi, chỉ là lúc nãy bị dọa cho sợ phát k h i ế p thôi. Vì thế thấy lệ sâm tập trung như vậy thì n ả y ra ý định bỏ chạy. Nhìn địa hình xung quanh một lát, nơi này là ngoại ô, cách đường cao tốc mà anh đứng rất xa. Nếu giờ mà không chuẩn thì đợi đến khi nào đây? Thế là Nam Ca chậm chạp giật giật cánh tay, sờ sờ cái chân, bẻ bẻ mấy đốt ngón tay, xác định mình có thể đi bộ được. Nhân lúc lệ sâm không chú ý thì bỏ d ậ y động tác cẩn thận nhẹ nhàng, sợ sẽ phát ra âm thanh. chọn bươm một hướng để đi dù sao bây giờ là buổi tối cô phải trốn thôi sau khi lệ sâm đóng đầu xe lại mới phát hiện nam ca đã biến mất rồi nghĩ nghĩ một chút về tốc độ di chuyển của cô lệ sâm cũng không xuất ruột chậm rãi lên xe d ồ máy bây giờ nam ca thật sự là sợ muốn chết rồi thế quái nào lại chọn phải đường nhỏ không có người thế này nhìn thấy đường lớn phía trước cô cúi người đi tới nhưng sau khi đến gần cô mới phát hiện có một chiếc xe rất quen mắt đứng ở đầu đường Chưa kịp để cô hoảng sợ, cửa xe đã hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai của lệ sâm. Anh quay đầu nhìn, cười như không cười nói với Nam Ca: Tiểu c â m Niếc, không ngờ cô lại quan tâm tôi đến vậy, đã tới trước rồi cơ à? Nếu Nam Ca có thể thở được, tuyệt đối xe nín thở cho chết luôn. Gã này làm sao lái xe tới được hay vậy? Sao cô không biết gì hết thế này? Giờ cũng không thể chạy được, cô nhìn thấy anh cầm cây s ú n g trên tay. Ở đây là nơi hoang vu, nếu anh ta thật sự muốn giết mình. nhất định là quỷ thật không ai hay biết vì thế Nam Ca chỉ có thể đi tới gian nửa ngày mới ra được ba chữ trùng hợp thật lệ sâm n h ư mày đúng là quá trùng hợp nhỉ Nam Ca cúi đầu giờ mới phát hiện ở ghế lái phụ có một sợi dây ước chừng nó cũng dài hơn 10 mét anh ta định dùng làm gì vậy nhưng rất nhanh sau đó Nam Ca cũng biết được vì lệ sâm nói với cô tôi thấy cô thích đi bộ như vậy không bằng cột cô ở sau xe tôi lái xe cô đi theo sau Nếu cô không đi nổi nữa thì tôi cũng có thể lấy xe kéo cô đi được. Nam ca dùng mình. Đùa b ộ à? Trên người giờ còn lại vài ký thịt là nguyên vẹn. Giờ mà bị hành hạ như thế, không tới mấy cây số, nhất định cô sẽ biến thành xương khô cho xem. Tuy cô là dọm bị nhưng vẫn là một dọm bị nghiệp dư đó. Dù sao thì cô cũng không muốn thành dọm bị xương khô đâu. Vì thế Nam ca lập tức lắc đầu. Tôi rất thích ngồi xe. Lệ Sâm làm như không nghe thấy lời của cô. Anh cầm dây trói cô lại. Nam ca lùi về sau, nhưng vẫn bị lệ sâm c ọ chặt. Cô nhìn đêm đen như mực, đèn xe chiếu sáng một khoảng rừng âm u. Nam ca chỉ có thể chịu n h ụ chuẩn c bị cầu xin lệ sâm. Cô cố gắng làm mình bình tĩnh lại, đáng thương nhìn anh. Ai ngờ sau khi lệ sâm trói xong rồi thì cười khẽ, vốn đã sâu muốn chết rồi, cô đừng dùng ánh mắt chấn động tâm can đó nhìn tôi nữa. Nam ca muốn đánh chết anh ta luôn. Anh ta nói cái quái gì thế? Nhưng mà người đứng dưới hiên, không thể không túi đầu. Nam Ca nói nhiều hơn trước đây, tôi biết lỗi rồi. Cô xác định là mình biết à? Cô muốn chạy trốn cũng không phải một lần. Lệ Sâm dừng động tác, kéo sợi dây ra sau xe. Nam Ca không thể không thầm chửi, nếu bị người ta ép buộc mang đi, anh không muốn chạy mới là lạ. Nhưng không đợi cô nói thành tiếng thì đã bị mùi của Lệ Sâm thu hút. Hai mắt cô dần biến đỏ, cô vừa áp sát lại. Nhưng ngay khi định cạp Lệ Sâm một cái thì anh lại nắm lấy c ầ m của cô, đẩy cô ra xa. Ánh mắt anh trêu tức nhìn cô. Tiểu Cấm đ i ế c cô còn chưa chịu từ bỏ việc muốn cắn tôi hả? Tôi muốn anh. Lời này của cô có chút kỳ quái. Nam Ca còn chưa nói hết câu thì vẻ mặt lệ Sâm trở nên kỳ lạ. Chậm c h ậ t hai tiếng, thật không ngờ tôi lại nhặt được một giỏm bì lưu manh. 6. máu. Ngẹn nửa ngày, cuối cùng cô cũng nói được hoàn chỉnh hết câu. Lệ Sâm n ế t mày, im lặng cột Nam Ca ra sau xe. Rốt cuộc Nam Ca cũng luống cuống, lại muốn van xin người đàn ông này, nhưng chợt nghe anh nói, cô đừng làm ồn. Hình như có biến. Nam ca không d y r ù a nữa, nghi ngờ nhìn anh. Lệ Sâm quay mặt lại, đèn xe sau là màu đỏ, chiếu lên mặt anh khiến nó cũng trở nên đỏ bừng. Chỉ có điều đôi mắt anh lại đen đến kinh người. Cô có nghe thấy tiếng gì không? Nam ca nghiêng thai cảm nhận một lúc, cảm giác sợ hãi mạnh mẽ kéo tới. Câu nghe thấy, là tiếng tiếng của đồng loại. Có. Zombie cô nói khó khăn, giọng nói nhỏ hơn trước. Lệ Sâm nhìn cô, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi, có nhiều hay ít? đang đi về phía nào? Nam ca chỉ về phía bắc có 10.000. 10.000. Lệ Sâm hít sâu một hơi. Trước đó anh còn nghĩ phía bắc là cửa ra cuối cùng của người dân. Bây giờ có 10.000 d i ò m bỉ muốn đến phía bắc để chặn đường. Những người còn sống bên trong sợ rằng không thể trốn được. Bây giờ không còn thời gian để anh do dự nữa. Coi như anh không thiếu súng đạn, nhưng 10.000 d ò m bỉ thì anh không thể đấu lại được. Càng không nói đến người dân bình thường không có sức chiến đấu. Vì thế anh thở t r ó i cho Nam ca, kéo cô lên xe. Vừa nói, anh vừa cởi trói cho cô. Dù sao cũng chỉ muốn đùa cô một lát, anh không nghĩ sẽ hành hạ cô như vậy. Tôi không trói cô lại, nhưng cô phải đồng ý nghe lời tôi, không được làm rộn. Sau khi lên xe, anh thắt dây an toàn cho Nam c a Nam c a nghĩ lại tình hình bây giờ của mình, nếu gặp phải tai nạn xe, cùng lắm chỉ làm máu thịt lẫn lộn một chút thôi, cũng không chết được. Nhưng Lệ Sâm lại tập trung thắt dây an toàn cho mình. Lệ Sâm ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng nói trở nên nghiêm túc, hiểu không? nếu đồng ý thì chớp mắt Nam Ca vội vã chớp mắt bày ra vẻ khẳng định sẽ nghe lời nhưng xung quanh đây đều đã bị zombie bao vây làm sao ra ngoài được nếu vào thành phố chẳng lẽ muốn bị bao vây triệt để luôn à Nam Ca không rõ lắm cảm giác của mình cô biết mình là zombie vì thế cô không thích con người nhưng cô cũng không thích đồng loại của mình lệ sâm khởi động xe nhưng trước khi lái đi anh lấy bộ đàm chọn kênh quân đội chính là kênh đã nói chuyện được với Trần Bạch Tiêu lúc nãy Trần Bạch Tiêu lúc này đã được cứu ra, anh ta đang định leo lên trụ thăng. Bên hai gào thét tiếng quạt xoay của trụ thăng. Lúc bộ đàm vang lên, câu đầu tiên anh ta không nghe rõ, sau đó người kia lặp lại, nghe rõ, ngoại thành phía Bắc có khoảng 10.000 g dọm bị đang tiến về phía đường cảnh giới của các người. Bây giờ tôi mặc kệ các người dùng cách gì, mau di rời người dân đi. Trần Bạch Tiêu chưa từng nói chuyện với Lệ Sâm, anh ta nghi ngờ thân phận của đối phương, anh là ai, làm sao tôi tin anh được? Lệ Sâm gầm lên. Mẹ kiếp, mau sơ tán người dân đi. Nói nhiều làm mẹ gì. Chương 11, t ô i là Nam Ca. Hiện tại, anh ta là chỉ huy cao nhất ở thành phố này, thế nhưng lại bị người ta chửi thẳng vào mặt. Trần Bạch Tiêu tức giận, nhưng anh ta bỗng nhớ đến người đàn ông đã đấu với mình hôm nay, giọng nói bỗng trở nên kinh ngạc, là anh. Lệ Sâm chỉ l ạ n h l ù n g trả lời, sơ tán người dân, nói tình hình cụ thể cho tôi biết, tôi mới có thể đưa ra quyết định tốt nhất. Trần Bạch Tiêu tạm thời không lên trực thăng. n h ư n g người kia nghe thấy lời của lệ sâm trong k ê n h quân đội đều thẩm nghĩ Trần Bạch Tiêu thật l ô mãng. Trong thời kỳ mọi tin đồn đều là nhảm nhí này, sao anh ta lại có thể khinh địch mà tin người như vậy? Lệ sâm cũng không út mở, anh nói cảm giác vừa nãy của Nam Ca cho Trần Bạch Tiêu nghe. Mỗi một câu anh nói ra, sắc mặt Trần Bạch Tiêu càng trở nên nghiêm trọng hơn. Sao đống nhiên lại có nhiều d ọ m b ì đến phía bắc như vậy? Sau khi nói xong, anh ta l ạ i người, là những người dân tụ tập kia. Mấy giòm bì kia có thể đã cảm nhận được sự sống. đương nhiên, điều đáng sợ hơn chính là có giòm bì dẫn đầu cả bầy. Mặt thế chỉ vừa đến có vài ngày, thậm chí con người còn chưa thể tìm được nguồn nước và nơi cư trú tạm thời, thế mà giòm bì đã có thể điều khiển được hơn 10.000 đồng loại của chúng. Đây đúng là chuyện rất đáng sợ. Có thể thử tập hợp mọi người lại, dùng tên lửa để tiêu diệt. Trần Bạch Tiêu thương lượng với Lệ Sâm, hoàn toàn quên mất cả hai vừa đấu một trận s ô n g mái. Sợ là không được. hiện tại lệ sâm cũng rất nôn nóng, anh siết chặt tay lái, vì tai nạn đáng sợ này vệ tinh của căn cứ đã bị phá hủy hoàn toàn, vậy nên tính chính xác để tiếp cận mục tiêu không được đảm bảo. Hơn nữa nếu dùng tên lửa, cả phía bắc thành phố nhất định sẽ trở thành đất hoang. Tên lửa là loại vũ khí rất đáng sợ, lại khiến môi trường ô nhiễm nặng, nếu không phải bất đắc dĩ nhất định không được dùng đến nó. này không được, kia cũng không được, trần bạch tiêu hận không thể chửi thề, thôi, trước tiên tôi sẽ sơ tán người dân đi. sau đó sẽ tiếp tục nghĩ cách. sau khi nói xong, trần bạch tiêu tắt t ỏ a đàm. anh ta leo lên trực thăng, nhanh chóng đưa lệnh. những người ở căn cứ bảo thủ nghe xong mệnh lệnh của anh ta đều phản đối ngay lập tức. sao anh có thể xác định bên kia không lừa anh? hơn nữa, nhiều người như vậy thì làm sao có thể đưa đi hết được? đưa không được cũng phải đưa. còn việc anh ta nói thật hay nói l á o nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. trần bạch tiêu gàn rộng, sau đó ngắt liên lạc. Anh không cho trực thăng về căn cứ mà bay đến phía Bắc. Lúc này, lệ sâm và Nam ca ngồi trong xe. Nam ca chợt nghe anh nói, đích đến của chúng ta là Bắc Hải. Hiện tại bọn họ cách phía Bắc rất xa, có thể rời khỏi nơi này. Nam ca nhìn về phía trước, phát hiện hướng xe chạy không phải đến Bắc Hải. Đây không phải đường trở lại phía Bắc à ả sắc mặt lệ sâm khiến người ta đoán không được anh đang làm gì. Chỉ số ắ quy của Nam ca vốn đã thấp, lại có tình cảm của con n g ư ờ i cái gì cũng không tròn vẹn. cô thực sự không biết người đàn ông này đang nghĩ gì. Tôi muốn đến Bắc Hải tìm lệ ngạn nói xong, lệ sâm cua tay lái, xe chạy về hướng bắc. Đối với một quân nhân, anh không thể chơ mắt nhìn nhiều người dân phải bỏ mạng. Vào thời khắc mặc quân trang trên người, anh đã thề sẽ v ĩ n h viễn đặt quốc gia và nhân dân ở vị trí đầu tiên. Anh đã chuẩn bị xong tinh thần hy sinh, dù trong lòng anh không ngừng tự nhủ nếu anh có quay lại cũng không làm gì được, còn có thể khiến tính mạng trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng mà anh không có cách nào thờ ơ được. Không biết vì sao khi nhìn thấy lệ sâm như vậy, cô không hề thấy sợ hãi. Cô không sợ đến gần đàn dọn bị kia, cũng không sợ người này muốn giết đồng loại của mình. Thật ra cô vẫn không hiểu lệ sâm đang nghĩ gì, nhưng trong lòng cô vẫn xót lại một chút nhiệt huyết. Lúc này đây, cô đồng ý giúp đỡ cho lệ sâm. Sau khi im lặng một lúc, Nam Ca nói với anh, tôi có cách giúp anh. Lệ Sâm không ngờ Nam Ca sẽ chủ động nói chuyện với mình. Trước đây mỗi lần đụng tới chuyện này, cô đã sớm chạy càng xa càng tốt. Hơn nữa, đám giòm bi này đều là đồng loại của cô. Cô lại đồng ý đứng về phía con người sao? Tôi có thể cảm nhận được chúng nó. Nam ca chậm rãi nhắm mắt lại, phần máu giòm bi đang dần dần t h ứ c tỉnh. Suy nghĩ của cô trở nên xa xăm và kéo dài, giống như kéo cả linh hồn rời đi, lẳng lặng lang thang trên bầu trời. Mặt đất vẫn tối o n m bầu trời cũng không có một chút ánh sáng nào. Cô nhìn thấy rất rất nhiều giòm bi, chúng đang chậm chạp đi về phía bắc. Trên mặt của chúng đều là máu. giống như một bầy thú dữ đang lao đến bữa tiệc của mình. Lệ Sâm biết Nam Ca nói chậm, cũng may là anh vẫn hiểu cô nói gì, vì thể anh nói, cô phụ trách nhận biết, tôi hỏi thì cô có thể gật hoặc lắc đầu. Những z ò m bi kia vẫn còn giải ra c à Đầu tiên Nam Ca gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Xem ra lúc này bọn chúng vẫn còn giải rác, chưa có dấu hiệu tập trung lại. Có phải có một z ò m bi cấp cao đang chỉ huy chúng nó không? Lệ Sâm lại hỏi. Nam Ca rất mệt, thế nhưng cô vẫn cố gắng tìm kiếm. Cuối cùng. trong đám giòm b e đông đúc, cô phát hiện ra một nguồn lực cực mạnh. vì thế cô gật mạnh, có thể xác định vị trí của nó không? để người dân bình thường đánh nhau với 10.000 g o i ò m bi là chuyện không thể, chỉ có thể bắt g i ặ c phải bắt được vua. nam ca mở mắt, nhìn về phía lệ sâm, có thể. mắt lệ sâm sáng lên, xe chạy nhanh hơn. rất nhanh xe đã đến phía bắc, họ chọn một vị trí nhỏ bên đường để nấp. trước mắt, khắp nơi đều là z o ò m bi, quần áo của chúng t ạ t ơ i có già có trẻ, ánh mắt t r ố n g rỗng. không hề có suy nghĩ. đừng nói là lệ sâm, ngay cả nam ca cũng cảm thấy da đầu tê tê. cô chỉ chỉ về một hướng trong bầy giò bi kia. thủ lĩnh của giò bi đang ở hướng đó. hiện tại tâm trạng nam ca rất bực bội. quả là người tài thì có người tài, hàng tốt sẽ có hàng tốt hơn. lúc ở trước bệnh viện, thu nạp được ba đàn em còn khiến cô đắc ý mấy ngày. bây giờ nhìn người ta kia, đó mới là giò bi thực thụ á. c h â u bò đến mức có thể chỉ huy cả 10.000 g o m n i e bi. Cô xấu hổ muốn chết luôn. Lệ Sâm nhìn về phía đông, anh là con người, không thể chạy h à o vào trong đám giòm bị được, cho nên chỉ có thể ký thác mong muốn vào Nam Ca. Lúc này, cảm giác đàn áp của anh biến mất, không còn một chút tâm hơi. Lệ Sâm nhìn cô chăm chú, Tiểu c â m n i ế c tôi muốn xin cô giúp tôi một việc. Nam Ca vốn không muốn đồng ý cô muốn rời khỏi người đàn ông này, trở về với cuộc sống của mình. Có lẽ đi theo đám giòm bị này cũng không tệ, nhất định sẽ có nhiều máu người để uống. Cô quay đầu. Nhìn lệ sâm như đang hỏi vì sao phải giúp anh. Lệ sâm hít một hơi, nói với Nam Ca, cô quên là ở phía Bắc còn có người mà cô muốn tìm sao? Nếu để chúng vào trong, người đó có thể sẽ chết. Mặt Nam Ca không thay đổi, cô không biết người mình muốn tìm là ai. Thật ra bây giờ lệ sâm có thể lấy s ú n g ra, tiếp tục uy hiếp Nam Ca, nhưng anh không thể làm vậy. Anh cần Nam Ca tin tưởng, không phải đứng ở phía đối lập với anh. Không phải cô muốn máu của tôi à? Sau khi chuyện này thành công. tôi có thể cho cô lệ sâm ra đòn sát thủ quả nhiên mắt nam ca sáng lên anh nói phải giữ lời nam ca có chút không tin lệ sâm đặt tay lên vai cô nhất định giữ lời nam ca nhếch môi cười tuy bây giờ mặt cô hơi khó coi một chút thành ra o sau khi đồng ý cô mới phản ứng được lệ sâm còn chưa nói cho cô biết rốt cuộc là phải giúp thế nào nhưng mà cô m u ố n uống máu lệ sâm như phát điên rồi còn điên cuồng hơn cả đám g i ỏ m bi ngoài kia muốn ăn người Lệ Sâm cầm một vật giống c ú c áo dán trên người cô. Chuyện rất đơn giản, cô tìm dòm b ị thủ lĩnh, tiếp cận nó, sau đó dán c ú c áo lên người nó, nhấn vào cái c ú c Cô có 3 phút để rời khỏi đó. Thiểu c â m đ i ế c cô có thể làm được không? Nam Ca nghĩ thầm, tuy tốc độ của cô rất chậm, nhưng chắc là có thể làm được. Vì thế cô gật đầu. Chuyện này không thể chậm trễ được, cô phải chắc chắn lại gần được. Lệ Sâm cởi dây an toàn ra cho Nam Ca, để cô xuống xe. Nam ca cúi đầu nhìn cúc áo dán trên ngực mình. Sau khi đi được hai bước, cô quay lại nhìn lệ sâm. Lệ sâm lạnh lùng đứng ở chỗ cũ. Anh không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc này thế nào. Tiểu c â m đ i ế t tin anh đồng ý làm chuyện này, nhưng anh cũng không nói cho cô biết việc này rất nguy hiểm. Cô có thể bị bầy giòm bị chắn mất, cũng có thể phải trở nên phụ thuộc vào giòm bị thủ lĩnh kia. Nói không chừng cô sẽ mất đi ý thức, thật sự biến thành cái xác không hồn. Lòng của lệ sâm chợt trở nên khó chịu. Rõ ràng không nên có lòng chắc cẩn với một zombie. Thế giới bây giờ phải tiêu diệt bọn chúng. Lúc này đây, vì bảo vệ người dân, anh phải đẩy Nam Ca ra ngoài. Cho nên lúc nói chuyện với Nam Ca, giọng điệu của anh rất dịu dàng. Nam Ca còn nét môi cười, không phát hiện con đường phía trước nguy hiểm như thế nào. Cô nói chậm, Nam Ca. Sau khi nghe xong, lệ sâm mở to mắt nhìn, hỏi cô, đây là tên của cô. Tim của anh như có ai đó bóp chặt. Hóa ra giữ cô ở bên mình lâu như vậy, anh lại không biết gì về cô. Chỉ là tiểu c â m điếc, tiểu c â m điếc. Nam ca cười rực rỡ. Dù sao sau khi quay lại, cô có thể uống máu người này rồi. Thật là quá mức mong đợi. Ừ. Nam ca không nói nhiều, xoay người rời đi. Rất nhanh đã hòa mình với bầy zombie. Rõ ràng ánh mắt của cô trống rỗng, nhưng lệ sâm nghĩ mình từng nhìn thấu rất nhiều điều lại không chú ý đến. Cô nói cho anh biết tên của mình, là muốn anh nhớ rõ. Nhưng Nam Ca còn có thể trở về sao? Lệ Sâm vô thức bước về trước, anh muốn kéo Nam Ca về, nhưng vẫn chỉ c h ơ m ắ t nhìn cô rời đi. Nam Ca, Nam Ca, anh thầm gọi tên cô mấy lần. Cuối cùng, anh ép bản thân thu hồi tầm mắt, lấy bộ đàm ra kết nối với phía Trần Bạch Yêu, g i ọ n g nói Lệ Sâm bình bình, tôi có cách đuổi dòm b ị đi. Chương 12 tiếp cận dòm b ị thủ lĩnh. Tâm trạng của Nam Ca lúc này rất kích động. Cô đặt tay lên ngực, da vẻ như đang cầm quốc áo. Cô sợ sẽ có giỏm bị phát hiện mục đích của cô mà chạy tới đánh lộn. Còn về việc vì sao cô lại kích động, đương nhiên là vì máu của lệ xong rồi. Anh ta đã hứa chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ trở về sẽ cho cô uống máu mà. Nhớ lại khoảng thời gian tiếp xúc gần đây, lúc nào cũng ngửi thấy mùi vị tuyệt vời, ánh mắt nam ca trợ t đỏ gay. Việc cô đi lấn vào trong bầy g i ò m bi, không ngừng rẽ đông n g ặ c tây cũng không khiến chúng chú ý. Bọn chúng vốn không cô lý trí, bây giờ làm chuyện này vốn là vì có kẻ đứng đầu. Thật ra lúc này Nam Ca đã bị nó ảnh hưởng một ít, nhưng cô ép bản thân mình không được mất đi lý trí. Nếu không làm xong nhiệm vụ thì chào tạm biệt máu của lệ sâm luôn. Cô quan sát một lúc, so với mấy giòm bị kia, trang phục của cô rất sạch sẽ gọn gàng. Nhưng mà nghĩ đến người đàn ông thay quần áo cho mình thì quả quyết, Nam Ca tự lẩm bẩm trong miệng, tuy vẫn cảm thấy hắn ta g h ê t ở m n h ư n g vẫn phải trả máu đã nợ mình rồi muốn chết cùng được. Đám giòm bị vô thức di chuyển khiến hành động của Nam Ca gặp chút trở ngại. Phải biết rằng bước đi của cô cũng rất chậm, thỉnh thoảng còn phải đi vòng qua vài giòm b e lãng phí rất nhiều thời gian. Điều duy nhất khiến cô vui mừng chính là vị trí của cô và giòm b e thủ lĩnh càng lúc càng gần. Không biết g i m b e đó là thể loại gì, có thể điều khiển được nhiều giòm b e như vậy, hẳn là rất cường tráng phải không? Nam ca nhìn cơ thể gầy gò của mình, thầm nghĩ, sao biến thành g i m b e cũng không biến cô trở nên lợi hại một chút đi? Tò mò và khát vọng với máu khiến Nam ca có khí phách vô cùng. Mà lệ sâm ở phía bắc cũng như vậy. Trong lòng anh giờ phút này đều là bóng dáng của Nam c a Tuy họ chỉ mới ở cùng nhau hai ngày, thậm chí những lần gặp mặt đó đều đối chọi với nhau, nhưng tâm tình phức tạp hiện tại cho anh biết rằng anh không hề mong Nam c a chết đi. Nhưng cô đã đi rồi. Lệ Sâm đạp chân ga, siết chặt tay lái. Dù sao xe của anh cũng nhanh hơn đám giỏm bi kia rất nhiều, không lâu sau đã bỏ lại chúng rất xa. Nhanh hơn anh là Trần Bạch Tiêu đang ngồi trên c h c thang. Sau khi nhận được tin của lệ sâm, anh ta đổi hướng bay, đồng thời khóa tuyến bên tổng bộ. Mặc kệ người đàn ông này có cách nào hay không, nếu đã lựa chọn, vậy mình sẽ tin tưởng anh ta. Không lâu sau, tuy anh ta chưa có cách để nhìn thấy dòng zombie, nhưng mùi xác chết trong không khí đã nồng nặc gây muối, cũng nhắc nhở anh ta chuyện này không hề đơn giản. Sau cùng, ngay lúc anh ta nóng lòng như lửa đốt thì xe của lệ sâm đã xuất hiện trước mặt. Nhớ đến việc ngày hôm qua người đàn ông này còn khiến mình chật vật không thôi. Gương mặt Tuấn t ú của Trần Bạch Tiêu trở nên âm u. Đèn xe của Lệ Sâm sáng rất xa, khi anh chưa đến gần thì đã phát hiện ra trực thăng của Trần Bạch k i ê u Anh chạy xe đến chỗ họ, trước khi xuống xe còn mang một chiếc mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén. Trần Bạch Tiêu không ngờ người đàn ông này lại thần bí như vậy, ừm, ngay cả mặt thật cũng không muốn để người khác thấy. Nhưng mà Trần Bạch Tiêu tạm thời không tính toán những chuyện đó, anh ta di chuyển về phía người kia. Anh nói anh có cách đuổi những giòm bi kia đi, có phải là thật không? Anh ta lo lắng hỏi, nhìn c h ằ m c h ằ m vào mắt của Lệ Sâm. Hai người đàn ông cao lớn đứng đối diện nhau. Nếu trước kia Trần Bạch Tiêu còn chút nghi ngờ, thì bây giờ nhìn thấy khí chất của người đàn ông này, anh ta đã xác định được Lệ Sâm từng là một quân nhân. Lệ Sâm cũng không muốn nói nhiều với Trần Bạch Tiêu, anh vẫn luôn giám sát cúc áo trên người Nam Ca, nhưng bây giờ vẫn chưa bấm nổ. Thu hồi cảm xúc lo lắng cho Nam Ca, Lệ Sâm chỉ gật đầu. Xung quanh đây có chỗ nào có tầm nhìn cao không? t ô i xem bản đồ một lát. Hiện tại có rất nhiều vệ sinh không n ạ y bén, chỉ có thể dùng bản đồ đơn giản để xem. Cũng may hiệu suất của Trần Bạch Tiêu rất nhanh, đã tìm được một nơi thích hợp. Lệ Sâm cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì về mặt nạ bảo vệ của anh, chỉ cần tiêu diệt được giòm bì thủ lĩnh kia xong, anh sẽ đưa Nam Ca rời khỏi đây ngay lập tức. Khí thế trời sinh áp bức người khác, anh trực tiếp ra lệnh với Trần Bạch Tiêu, người của tổng bộ đã sắp tới chưa? Chờ lát nữa tôi hành động, anh sẽ để họ tiêu diệt giòm bì. Trần Bạch Tiêu hít sâu một hơi. Anh không đùa chưa? Nhiều giòm bi thế này thì làm sao tiêu diệt được? Các người chỉ cần tiêu diệt giòm bi ở gần cửa Bắc, những con khác sẽ không tiến tới nữa. Sau khi nói xong, lệ sâm cũng không để ý tới ánh mắt muốn hỏi tiếp của Trần Bạch k i ê u quay trở lại xe, đi đến bãi đất để mai phủ. Tâm trạng hiện tại của anh rất không bình tĩnh so với trước đây. Cho dù anh có kiêu ngạo tự chủ, dường như lúc này cũng vô dụng. Mỗi lần anh thở đều sẽ nghĩ đến Nam Ca, cũng sẽ tự chất vấn bản thân mình. Tại sao lại đưa cô ấy đi? Cô ấy và mình rõ ràng không hề giống nhau. Rất nhanh, Trần Bạch Tiêu nhìn Lệ Sâm dừng lại ở bãi đất. Anh ta thở dài, đúng là gã đàn ông hành động đơn độc. Tuy bất đắc dĩ, nhưng sau khi bố trí xong tất cả, anh ta đưa những người còn lại tới canh giữ bãi đất, t i ể m trợ cho Lệ Sâm. Đi cùng anh ta có vài người, đều không hiểu cách làm của Trần Bạch Tiêu. Nhưng thiên tính của quân nhân là p h ụ c tùng mệnh lệnh, nếu Trần Bạch Tiêu đã hạ quyết tâm thì đương nhiên họ sẽ nghe theo. Lệ Sâm đậu xe trên nóc. lấy một cái kính quang lọc, đồng thời vác một cái pháo đồng trên vai. Nếu Trần Bạch Tiêu nhìn thấy kính của anh, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, vì đây là vũ khí bí mật cao cấp nhất của Hoa Hạ, ngay cả một số lãnh đạo cao cấp cũng không biết. Lúc này Lệ Sâm nhìn chằm chằm vào kính quang lọc, phía bên kia xuất hiện một ít màu xanh trên đường, chỉ có điều anh vẫn muốn tìm một chấm nhỏ đỏ, nhưng nó vẫn chưa xuất hiện. Pháo đồng là vũ khí có tính năng định vị, chỉ cần anh tìm được hướng của thủ lĩnh, nhất định anh có thể bắn trên nó. Nam Ca. bây giờ cô đang ở đâu? Nam ca phát hiện, ai quy của giòm b e thủ lĩnh này cũng không cao lắm, vì trên đường cô tiếp cận, nó cũng không phát hiện ra cô. nó chỉ để rất nhiều giòm b e tụ tập quanh mình, điều này cản trở hoạt động của Nam ca rất nhiều. lại đẩy một giòm b e thật thả ra, Nam ca ước chế muốn điên lên rồi. sao khó khăn quá vậy? đừng có cản đường của nhau chứ. khoảng cách với giòm bỉ thủ lĩnh càng lúc càng gần, cảm giác gáp bước trên người Nam ca lại càng nặng thêm. đi khoảng một tiếng. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy hình dạng của z ò m b e thủ lĩnh. Điều khiến cô hái hùng nhất là z ò m b e thủ lĩnh chính là một đứa bé. Cô chừng mắt nhìn, dù sao thị lực bây giờ của cô chính là ngoài 5 m é t thì không thể phân biệt được đâu là vật, đâu là người. Cô còn cho là mình nhìn nhầm rồi. Xác định đối phương còn chưa cao tới ngực mình, quả thật cô không biết nên nói gì nữa. Đứa trẻ kia thuật nhìn cũng chỉ 7-8 t u ổ i cả người đã hóa z ò m bỉ hoàn toàn, nhìn vô cùng nghiêm trọng, nhãn cầu bên trái cũng đã tróc ra ngoài. nó đi trên đường, mặt không cảm xúc, động tác nhanh hơn những giòm bị khác. Những giòm bị bên cạnh nó, t h ạ t nhìn có vẻ rất mạnh. Nam ca siết chặt cúc áo hơn, mấy giòm bị này nhìn khó đối phó thật. Nhưng mà vì máu của lệ sâm, cô quyết định bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành cho xong việc này. Vì thế Nam ca ngừng thở, chậm c h ạ m đi về phía giòm bị thủ lĩnh. Mấy giòm bị kia cuối cùng cũng chú ý đến Nam ca, theo bản năng chúng muốn tấn công cô, nhưng lại phát hiện đây là đồng loại. Nhưng mà trên người đồng loại này. sao lại có mùi con người? lẽ nào cô ta vừa ăn thịt xong? mấy giòm bi kia không có lý trí, nhưng nam ca phát giác được chúng đang hâm mộ mình. hâm mộ cái gì? đúng là kỳ lạ. nhưng mà chúng không ngăn cản, đúng là đại ân cho nam ca. tâm trạng của cô tốt hơn, nghĩ đến nhiệm vụ lệ x â m giao cho mình, đúng là quá dễ. chỉ có điều gương mặt cô cứng nhắc, nếu có thể cười, cô đã sớm cười thành tiếng rồi. cuối cùng, cô cũng đã đứng bên cạnh giòm bi thủ lĩnh. z o m b e thủ lĩnh chỉ dùng một mắt liếc nhìn cô, thể hiện khả năng điều khiển giòm b e khác. Nam ca chỉ thấy cảm giác gáp b ứ c càng lúc càng lớn, nếu không phải cô cẩn thận, nhất định đã bị nó c h è n ép rồi. Chết không được lại có thể điều khiển được 10.000 g o m b i ò m b con thủ lĩnh này cũng rất có tài. Trong phút chốc, Nam ca vô thức kêu thành tiếng. Những giòm b e khác không để ý, nhưng giòm b e thủ lĩnh lại quan tâm. Dường như phát hiện tư tâm của Nam ca, nó càng dùng sức gáp b ứ c hơn. Khoảng cách của Nam ca và thủ lĩnh rất gần. cảm giác nó áp bức mình khiến cô không thể đưa tay lên được thậm chí cô còn có cảm giác tay mình đang ngố lượn rồi quỳ xuống đất nếu không thì hay là thần phục nó đi xem xem những g i m b e khác không phải đều nghe lời nó sao có một thủ lĩnh như vậy z o ò m b e bọn chúng có thể vào thành phố người bên trong chẳng phải sẽ mặc cho chúng xâm lược sao còn có lệ x â m không chừng cũng sẽ bị giết chết lúc đầu tại sao lại nghe lệ x â m đi làm cái chuyện mất sức này chứ nam ca nghe thấy tiếng đất vỡ vụng Dù không rõ ràng lắm nhưng vẫn loáng thoáng nghe được. Giòm bỉ thủ lĩnh kia có hơi n ổ i đ i ệ nó n điều khiển nhiều giòm bỉ như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên đụng phải nam ca xương cứng thế này. Nam ca vốn còn đang do dự, có nên đầu hàng hay không, nhưng chợt nghĩ tới ánh mắt của lệ sâm lúc mình rời đi, giống như không n ỡ lại có vẻ hối hận. Cô nghĩ cảm giác này rất kỳ lạ, có lẽ là vì không có nên sẽ ước ao. Vì thế cô quyết định nghe theo lương tâm. Thật là cô đúng là một giòm bỉ coi trọng lời hứa. nếu đã đồng ý với lệ x â m rồi, sao có thể nuốt lời chứ? vì thế, cô đánh gãy xương bánh trẻ, chậm chạp đứng thẳng dậy. chương 13, thủy triều i ò m b ị đột kích. i ò m b ị thủ lĩnh không nghĩ sai, quả thật nam ca là một kẻ xương cứng. dựa vào cái gì mà muốn tao khuất phục mày? nam ca kéo kéo k h ỏ e miệng cứng n g ắ t liều mạng đến gần. i ò m b ị thủ lĩnh có chút l u ô n cuống, nó không ngờ mình đã phát uy mạnh như vậy, thế mà vẫn có i ò m b ị cử động được. vì thế nó phát ra tiếng gào sắc bén. khiến mấy giòm bỉ xung quanh sợ hãi xém ngã ra đất. Giòm bỉ bên cạnh cảm nhận được cơn giận của nó, đồng loạt nhìn về phía Nam Ca. Khoe môi cứng ngắt của Nam Ca còn đang nít lên, cúc áo trước ngực đã bị cô cầm đi. Nhìn giòm b ì thủ lĩnh thấp hơn mình một cái đầu, Nam Ca thê lương cười hai tiếng. Thằng nhóc xấu xa, không dạy dỗ mày thì mày không biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Nhân lúc mấy giòm bỉ khác chưa kịp phản ứng, Nam Ca nhanh chóng lấy cúc áo dính vào sau lưng giòm bỉ thủ lĩnh. Lệ Sâm vẫn còn đứng gác trên mũi xe. Nam ca đã rời đi gần một tiếng, trong khoảng thời gian này, anh vẫn không thay đổi tư thế, vô cùng tập trung. Trần Bạch k i ê u ngồi trên trực thăng quan sát, vẫn chưa nhìn thấy Thủy Triều z o ò Bi. Qua hơn một tiếng, vài cấp dưới của anh ta đã không nén được cơn giận, nghĩ rằng Lệ Sâm đùa dẫn họ. Nếu thật là vậy, bọn họ nhất định sẽ không quan tâm mệnh lệnh của Trần Bạch k i ê u lập tức xử tử Lệ Sâm. Một sĩ quan t í n h khí nóng này hận không thể lập tức kéo Lệ Sâm xuống xe, nhưng anh ta bị Trần Bạch Tiêu dùng ánh mắt đan áp. Mai phục tốt cho tôi. Trần Bạch Tiêu làm chỉ huy, đương nhiên rất có tiếng nói. Một ánh mắt của anh ta cũng khiến những người này không dám trái lệnh. Sĩ quan kia lập tức im lặng, tiếp tục nằm xuống, tiệm trợ cho lệ sâm. Lệ sâm im lặng hơn một giờ đồng hồ lại lạnh lùng nói: chúng tới rồi. Trong phút chốc, tóc gáy của đám người Trần Bạch Tiêu chợt dựng đứng lên. Trong bóng tối mơ hồ, họ cũng đã biết được thứ trước mắt mình là gì. Từng đàn d i ò m bỉ đang tiến tới gần, mênh mông không thấy điểm dừng, khiến người ra phải tê dại. Mười n g n người tụ tập ở quảng trường. Số lượng đó đã đủ khủng khiếp. h u ố n g hồ người này lại là zombie. Trần Bạch Tiêu không dám thở mạnh. Nhìn tốc độ di chuyển của chúng, có thể trong vòng 5 phút sẽ tiến lại gần. Vì thế anh ta không thể làm gì khác ngoài việc hỏi lệ sâm đứng trên mũi xe, khi nào thì bắt đầu bán. Nghe lệnh của tôi, đừng hành động l ô m ã n Lệ sâm không cúi đầu, tiếp tục quan sát qua kính quang lọc. Đã hơn một tiếng đồng hồ. Nam ca, cô ra sao rồi? Lúc này đây, người dân ở phía bắc vô cùng kích động, có người muốn rút lui. Một người cầm đầu đứng trên m u i xe hùng hổ nói: Mấy người dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi rời khỏi thành phố hả? Thành phố này do mấy người mở hả? Cái gì mà phải để chúng tôi quay lại? Bây giờ trong thành phố toàn là zombie, chúng tôi về đâu được hả? Có người lập tức lùa theo. Sao vậy được? Trước đây làm cái phân cách này đã khiến người ta khó chịu rồi. Giờ l à mà thế, bọn tôi không bị mấy người thống trị nữa đâu. Bọn tôi phải ra khỏi thành phố. Lúc Diệp Liệt nhận được tin của Trần Bạch i ê u anh ta đã chạy nhanh tới. cơ thể người này còn cường tráng hơn lệ sâm, quân trang cứng rắn giống như không bao bọc được vóc người anh ta. Anh ta đứng từ xa, đã sớm không nhìn được. ném cái mũ trên đầu xuống, anh ta lấy khẩu súng bên hông ra chĩa lên trời, bắn một phát. nghe không hiểu gì à? bây giờ ai muốn bước qua thì đưa mạng đây. anh ta không phải trần bạch tiêu, sẽ không giải thích cho họ hiểu bên ngoài nguy hiểm như thế nào. và lại diệp liệt cũng không muốn thương lượng, vẻ kiêu ngạo hiển hiện trên gương mặt, có vẻ không nhìn được. nếu không phối hợp thì bắn chết luôn là được chứ gì? có súng thì giỏi làm à? có gan thì đến đây đánh tao này? người dẫn đầu ngoài mạnh trong yếu gào lên. Diệp l i ệ t nghiêm túc giữ chặt súng chỉ về phía người kia, giống như sắp nổ súng. người đàn ông kia kêu, kêu một tiếng, nhảy xuống khỏi mũi xe. anh ta ôm đầu, vô thức chạy mất dép, không ngừng cầu xin tha thứ. tôi sai rồi, tôi sẽ quay lại thành phố. thật ra có nhiều người không muốn mâu thuẫn với quân đội, không ít người rút lui. Những kẻ còn ở lại chính là đám ngu xuẩn không hiểu chuyện, phải dùng biện pháp mạnh họ mới chịu nghe lời. Diệp Liệt nhìn người đàn ông đang kinh sợ kia, k h e môi khẽ nết, vừa định bỏ xuống xuống thì nghe thấy tiếng nhóm người vô cùng hoảng hốt. Trời ơi kia là cái gì? Không ít người chú ý đến động tĩnh ở phía xa, nhìn cẩn thận một lúc, không biết là ai kêu lên. Trời, là thủy triều i ò m bị đó. Chạy nhanh lên. Lời của anh ta như cục đá thả xuống mặt nước, tạo ra hàng nghìn gợn sóng lan tan. bây giờ bất kể là có tự nguyện rút lui hay không, cả đám gào thét t m ỹ sợ hãi nhanh chóng chiếm đóng mỗi người. Kẻ kêu gào trước quân đội nhiệt t í n h nhất, giờ lại là kẻ chạy nhanh nhất. trước đó không rời đi là vì muốn ra điều kiện với quân đội, tìm được chút lợi, bây giờ họ cũng không muốn ở lại để biến thành giòm b e thấy tên cầm đầu bỏ chạy, những người khác cũng không dám ở lại. bây giờ trong thành phố có bao nhiêu z o m b e thì cũng an toàn hơn bên ngoài kia rất nhiều. dù sao mấy con g i m b e trong thành phố cũng không tụ lại với nhau như vậy. nhìn thủy triều zombie bên ngoài nhìn sơ cũng có hơn 10.000 con mỗi con dẫm một bước cũng đủ san bằng thành phố bắc mọi người hoảng hốt chạy trốn diệp liệt lấy kính viễn vọng ra nhìn không khỏi hít khí lạnh có quá nhiều zombie trong đêm vắng vẻ có thể thấy rõ bụi đất cấp dưới của anh ta mặt mày trắng bệch hỏi thủ trưởng nhiều zombie như vậy chúng ta nên làm gì giờ còn có thể làm gì à chĩa s ú n g vào chúng đi tuyệt đối không thể để chúng vào trong công tác cứu trợ vẫn chưa hoàn thành nếu chúng vào trong được Nơi này sẽ trở thành thành phố chết, chết tiệt. Diệp Liệt chưa bao giờ gặp phải chuyện khó khăn như vậy. Thành phố này có nhiều người như vậy, nếu họ biến thành giò b i hết, sợ rằng nhiệm vụ thành trừ sẽ trở nên vô cùng gian nan. Về phần thủy triều giò b i trước mặt, anh ta chỉ có thể đến một đợt chặn một đợt. Chỉ mong Trần Bạch Tiêu tìm được người tới giúp đỡ, có thể đuổi được giò mi. Lúc này Trần Bạch Tiêu còn canh giữ ở bãi đất kia, tiểm hộ cho lệ sâm. Thật ra anh ta cũng rất nôn nóng, nhìn thấy đám giò b i càng lúc càng đến gần. Còn lệ sâm lại không có chút động tĩnh nào, vì thế anh ta nhịn không được hỏi khi nào mới ra tay được. Chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi. Khoảng cách gần như vậy, Trần Bạch k i ê u đã ngửi thấy mùi thối của sát sống. Lệ Sâm mí môi, tay đặt lên có súng, khẽ động, đừng gấp. Hành động của Nam Ca có thành công hay không chính là mấu chốt để họ đấu lại với đám g i ò bi. Nếu thất bại, Lệ Sâm nghĩ thầm vậy họ cũng phải kéo dài thời gian để dân chúng trong thành chuyển đến một khu vực an toàn khác. cả người anh như hòa vào bóng đêm, càng lúc càng trầm tĩnh, nhưng ẩn giấu trong đó lại là một năng lượng vô cùng to lớn. lệ sâm cắn răng, khẽ nói trong lòng, nam ca, tôi tin cô. ngay lúc giòm bị sắp xung ố tới, anh đột nhiên nhìn thấy một đốt sáng màu hồng hiện thị trên kính quan lọc. lệ sâm cười khẽ, ha ha, anh đã nói mà, tiểu giòm bị nam ca chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng. vì thế anh bấm ngón tay tính thời gian, lập tức nói với đoàn người trần bạch yêu, 3 phút sau hành động. 3 phút. Quả thực Trần Bạch Tiêu không biết lệ sâm đang nghĩ gì, mấy giòm bỉ kia chưa tới 2 phút nữa sẽ áp sát. Nếu thật sự đụng độ, chúng ta không thể chống đỡ được lâu. Anh vẫn muốn chờ. Phải. Lệ Sâm nói một chữ rồi không thêm bất cứ lời nào nữa. Tuy ngữ điệu của anh trầm tĩnh, nhưng tâm trạng thì vô cùng khẩn trương, vì anh nhìn thấy điểm sáng trên kính quan lọc đang di động rất nhanh. Có phải Nam Ca đang gặp nguy hiểm không? Giòm bỉ kia ra tay với cô ấy à? Cảm giác hối hận khi nay với Nam Ca giờ lại càng mãnh liệt hơn. giống như muốn xé rách cả cơ thể anh. Còn cục diện của Nam Ca hiện giờ quả thật không mấy lạc quan. Cô chống lại công kích tinh thần của dòm b i thủ lĩnh, thành công gắn cúc áo lên người nó. Mấy dòm bì khác coi quy quá thấp, căn bản là không chú ý tới động tác này của cô. Có lẽ nói coi như là chú ý, chúng cũng sẽ không giật cái cúc áo kia. Nhưng dòm bì thủ lĩnh lại trở nên phát cuồng, vì Nam Ca lại không nghe theo mệnh lệnh của nó. Nó muốn ra tay giết chết Nam Ca. nhưng đây không phải lần đầu tiên Nam Ca đối mặt với nguy cơ sống chết cô né người đương nhiên không để dòm b ị thủ lĩnh kia chiếm được tiện nghi Nam Ca quả thật rất nóng lòng lệ x â m chỉ cho mình 3 phút để rút lui cô bây giờ còn chưa di chuyển được này nhưng dòm bỉ thủ lĩnh này lại vô cùng khó chơi móng vuốt và răng nanh của nó sắc bén hơn cô rất nhiều lúc Nam Ca xoay người sau lưng cô đã đầy vết thương cũng may Nam Ca chú ý đến không để nó chạm được vào đầu mình nhưng cô có thể nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách Nam ca không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể không ngừng chạy ngược lại hướng với dòm bỉ thủ lĩnh. Dòm bỉ thủ lĩnh kia không đánh lại cô, vì thế nó sai mấy thuộc hạ tới xử lý. Mấy dòm bỉ này cường tráng hơn Nam ca rất nhiều, bộ dạng hung thần ác sát, đuổi theo Nam ca không dứt. Nam ca gấp muốn chết, một bên chạy trốn, một bên o á n giận bản thân. Rốt cuộc là cô phải ngu đến mức nào mới có thể nghe lời lệ sâm, chống lại 10.000 dòm bỉ chứ? Đây đúng là xương cốt ngại chưa đủ nước mà, bây giờ cô bị dòm bỉ bao vậy. muốn chạy trốn thì khó hơn lên trời, vì tốc độ không nhanh hơn đám giòm bì kia là bao. Có giòm bì nào h tới đẩy câu ngã xuống đất? Nam ca chớn mắt, thấy răng nanh vàng k h ẽ của nó đã sắp sắp lại gần. chương 14, n a m ca mất tích. Nam ca không thể trơ mắt nhìn nó cắn mình, cô đưa tay ra cản, tay kia cờ quạng trên đất tìm được cục đá. sau động đất, thứ không thiếu nhất trên đường chính là đá, đúng là trời không tuyệt đường giòm bì mà. cô nhặt hòn đá lên, đập thẳng vào đầu con giòm bì kia. Vốn đầu nó đã lung lay một ấn r ớ t giờ bị Nam Ca đập đã lăn thẳng xuống đất, ngay đ ơ không n ú n đ í h Nam Ca thấy có đường chống thì không dám chậm chạm, lập tức bò dậy, muốn thoát khỏi vòng đây. Thế nhưng giòm b ị thủ lĩnh kia đã phát cuồng, nó điều khiển mấy giòm b ị khác xông vào công kích cô. Vốn Nam Ca còn nghĩ nó có thể điều khiển được 10.000 g i ò m bỉ, sau đó cô mới nhận ra, cùng lắm nó chỉ điều khiển được một số giòm b ị thôi. Long Hư Vinh vừa bị đả kích của cô lập tức khôi phục, cô còn tưởng con giòm b ị này lợi hại. nếu chỉ có thể điều khiển được vài thuộc hạ thì nó cũng chẳng mạnh hơn mình làm ấy. dù sao mình sẽ không thừa nhận việc nó lợi hại hơn mình. thứ. sau khi đứng dậy, Nam Ca thầm nghĩ, rốt cuộc 3 phút đã tới chưa? cô chỉ mới đi được vài mét thôi đó, không biết lệ sâm muốn làm gì. nếu như chơi anh tạc d ị a rộng, cô có chạy quéo người 300 m mét cũng không đỡ nổi đâu. Nam Ca có hơi hối hận, trước đó không hỏi cho rõ đã bị máu của anh ta làm cho mê muội, hào khí ngút trời đâm đầu vào một rừng zombie. bây giờ thì tốt rồi. chẳng còn chỗ nào để trốn, mấy con giòm bỉ kia còn đang không ngừng đuổi theo cô. Nam ca cắn chặt răng, cố gắng không để mình ngã xuống. Đồng thời, câu nghe thấy tiếng kêu sắc bén của giòm bỉ thủ lĩnh. Tiếng này hình như không phải hướng về phía mình. Được rồi, chúng nó muốn tấn công phòng tuyến của Thanh Bắc. Khoảng cách của Thanh Bắc đã rất gần, có phải bọn nó ra tay rồi không? Lúc này, lệ x â m chống đỡ 3 phút đó vô cùng khó khăn. Anh lo Nam ca sẽ không chạy được, lại phải chú ý đến mấy giòm bỉ khác. Mùi của con người đã thu hút sự chú ý của bọn chúng. Ở phòng tuyến cách đó không xa lại tập trung mùi máu nhiều hơn. Trần Bạch Kiêu chưa từng tiếp xúc quá gần với giòn bi như vậy. Nhìn thấy bọn nó chỉ cách mình một mét, chỉ cần nhào tới là có thể cắn lên cổ anh ta. Mấy sĩ quan phụ tá cũng chạy mồ hôi lạnh, không dám chớp mắt, hô hấp cũng bị đè nén xuống thấp nhất. Cuối cùng, ba phút cầm cự đã trôi qua. Lúc lệ sâm bóp c ỏ vào điểm đỏ hiện trên kính quang l ọ c anh lạnh lùng nói: Nổ súng. g i ò bi thủ lĩnh kia cũng có chút bản lĩnh. Khi phát hiện có người ngăn cản mình tiến quân thì bắt đầu gào thét, nhưng nhẫn mại của lệ sâm đã hết, sao có thể để nó tiếp tục kiêu ngạo tới gần? Một tiếng nổ phát ra, đầu pháo bay thẳng tới hướng giòm bi thủ lĩnh. Con giòm bỉ kia lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, chờ đạn pháo bắn trúng mình rồi, n ộ t m ớ i bắt đầu nhận ra, nhưng đã không còn kịp nữa. Nó ý thức được phải chạy đi, nhưng đạn pháo có khả năng truy kích, không đợi nó quay đầu thì lưng của nó đã bị đánh tạc. Vị trí đạn pháo đáp xuống chính là chỗ cúc áo kia. nếu đó là đạn thường, dù có bắn trúng cơ thể giòm b ì cũng sẽ không giết được nó. thế nhưng đây lại là uy lực của pháo. giòm bỉ thủ lĩnh kia bị nổ không còn một mảnh, mất đi khả năng điều khiển những giòm bỉ khác. vì giòm bỉ thủ lĩnh đã chết, thế nên thủy triều d i ò m bỉ kia bỗng trở nên hỗn loạn. không có ai lãnh đạo, bọn chúng bắt đầu chạy lung tung. mặt trời đã sắp lên, phía chân trời đã hiện ra vầng sáng. thế nhưng thủy triều giòm bỉ đen tối vẫn còn rất dày đặc. lúc lệ sâm bất cỏ, n h ẫ n lại của đám người trần bạch tiêu đã không còn. Họ bắt đầu tấn công những giòm b ị trước mặt. Họ vốn đã nghĩ sẽ xảy ra một trận huyết chiến, nhưng không ngờ sau khi tiếng nổ lớn qua đi, những con giòm b ị kia lại tàng ra. Chỉ cần họ có thể đánh tan phòng tuyến đầu tiên của chúng là có thể bảo vệ được thành bắc. Lúc này, Diệp Liệt đứng ở cạnh tuyến, có giòm b ị đã đi tới gần. Sau khi nghe thấy tiếng súng nổ, anh ta cũng không chờ lệnh mà bắt đầu tấn công. Những người dân kia lo sợ chạy về hướng ngược lại, không ai dám quay đầu. Bóng lưng Diệp Liệt càng trở nên cao ngất. Anh ta cũng tham gia vào cuộc chiến này. Khói thuốc súng cùng với đàn g i m bi ở phía xa tô vẽ lên một màu đen u ám dập trời. Tiếng gào thét của giòm bi quanh quần bên hai, mùi của con người khiến chúng nổi điên n h à o tới. Kỹ thuật bắn súng của Diệp Liệt rất chuẩn, gần như bắn chúng vào đầu của chúng nó. Anh ta vừa chiến đấu, vừa không quên chỉ huy, giữ vững t í n h thần, tuyệt đối không được để chúng xông qua được phòng tuyến này. Vì người dân đã bỏ chạy hết, vậy nên ở phòng tuyến này chỉ còn những binh sĩ cô độc. Họ cắn chặt răng. chuẩn bị tư tưởng hy sinh anh dũng trong không gian thê lương ấy trừ tiếng súng nổ ra thì chỉ còn tiếng gào thét của g i ò bi đến khi họ nghĩ mình không trụ vững nữa một luồng ánh sáng mặt trời bỗng nhiên phá tầng mây chiếu thẳng xuống đất khói đen dần dần tan đi những binh lính cố gắng c ầ m cự kia đã chuẩn bị s a n tâm lý nhìn từng đàn từng đàn z o ò n bi dày đặc không ngờ thủy triều giòn bi đêm qua đã tan r ã rất nhiều mọi người kích động mặt đỏ bừng có người la lên z o m n bi rút lui mau bắn đi tiến đám còn lại về với ông bà Sau khi bắn t r ú n g giòm bi thủ lĩnh, lệ sâm cũng chuyên tâm tấn công giòm bi trước mặt mình. Không lâu sau, mặt trời mọc, anh nhìn thấy thủy triều giòm bi đã l y tán rất nhiều, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Trước đây Trần Bạch Tiêu cũng chưa từng bắn giòm bi thoải mái đến vậy, ai ngờ người đàn ông trên m ô i xe kia lại có thể thực hiện lời nói của mình. Nếu như là trước đây, nghe một người có thể đối đầu với 10.000 giòm bi, anh ta tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng hôm nay nhìn thấy, cuối cùng cũng đã tâm phục khẩu phục. Lệ Sâm đối mặt với nguy hiểm cũng không hề sợ hãi. Qua hơn một giờ, thủy triều doan bì cuối cùng cũng chậm c h ạ m tàn đi, còn lại vài con đều được những binh lính kia giải quyết. Lệ Sâm thu súng của mình lại, lập tức nhảy xuống xe, mở cửa xe rồi ngồi vào, không chút do dự khởi động xe. Trần Bạch Tiêu cũng bỏ xuống xuống, từ góc nhìn của anh ta chỉ có thể thấy khăn trùn đầu của Lệ Sâm. Chờ chút, g o ò n bì còn chưa giải quyết xong, anh muốn đi đâu? Trần Bạch Tiêu nôn nóng hỏi. Lệ Sâm không trả lời anh ta. sau khi khởi động xe thì đạp chân ga phóng thẳng đi. Trần Bạch Tiêu chỉ có thể chạy theo, gọi lớn. Lần này anh lập được công lớn, không bằng về căn cứ với tôi, nhất định có thể phát huy năng lực của mình. người tài như vậy, quả thực Trần Bạch Tiêu không muốn bỏ qua. nhưng Lệ Sâm chỉ đáp lại anh ta rằng, người có công lớn lần này không phải là tôi. chân của Trần Bạch Tiêu đương nhiên không chạy lại nổi xe của Lệ Sâm, anh ta chỉ có thể trơ mặt nhìn xe phóng đi, để lại một trời bụi tấp vào mặt. sau khi ho vài tiếng. Giọng nói của Diệp Liệt vang lên phía sau. Anh ở đây làm gì? Xe kia là của ai vậy? Trần Bạch Tiêu quay đầu, lau mặt, tức giận nói: Ai mà biết? t i ê n điên! Là tên điên đã đuổi Giòn bị đi. Diệp Liệt đã đoán được đáp án. Gương mặt Tiêu Ngạo cũng hiện vẻ tò mò. Trần Bạch Tiêu gật đầu, nhìn thoáng qua chiếc xe phía trước, t i ế c nối u nói: Một người rất lợi hại. Đáng tiếc là không muốn ở lại. Diệp Liệt cười thoải mái. Ở m ặ t Thế, người có tài sẽ không thiếu. Nếu anh ta đã muốn đi. chúng ta cũng không thể ép ở lại được. vốn tôi còn muốn làm quen với anh ta, xem ra hôm nay cũng không có cơ hội rồi. Trần Bạch Tiêu lầm bầm, chúng ta đã không truy cứu trách nhiệm của anh ta, ở lại thêm một lát có thể chết à? nóng lòng như vậy, không biết ở trước có cái quan trọng. Diệp Liệt và Trần Bạch Tiêu vốn chỉ nghĩ lệ sâm muốn tìm gì đó, dù sao dọm bỉ vừa tàn đi, dù nghĩ thế nào cũng không thể là đi tìm người được. mà thứ lệ sâm muốn tìm, quả thực không phải là người, mà là cô nàng dọm bỉ khiến anh lo lắng cả đêm. Anh lái xe chạy thẳng đến nơi i ò m bị thủ lĩnh bị bắn chết. Nam ca đi rất chậm, 3 phút nhất định không thể chạy xa được. Vui lực của quả pháo kia rất lớn, nơi i ò m bị thủ lĩnh chết để lại một cái hố ước chừng 3 mét. Chắc Nam ca sẽ chạy được 3 mét chứ. Khi anh lái ô tô đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trong lòng chợt lạnh lại. i ò m bị thủ lĩnh quả nhiên đã chết, xung quanh nó cũng có rất nhiều thi thể máu thịt lẫn lộn, là vì ảnh hưởng của quả pháo. Anh dừng xe, tháo khăn trùn đầu ra. bắt đầu kiểm tra xung quanh cái hố Nam Ca anh gọi lớn mong Nam Ca có thể trả lời mình Nam Ca cô ở đâu trả lời tôi lệ sâm cũng không phát hiện được giọng mình có chút run rẩy cho dù đối mặt với 10.000 g h n d m bì anh cũng không có cảm giác này anh thật sự sợ sợ Nam Ca gặp phải chuyện ngoài ý muốn tìm rất lâu thế nhưng lại không thấy bóng dáng Nam Ca đâu lòng anh chợt lạnh lẽo anh tự an ủi bản thân nhất định là hơn một tiếng trước Nam Ca đã chạy xa theo d ò m bì khác rồi Sau c h ậ n động, địa hình trở nên gập ghềnh khó đi, xung quanh đều là dấu vết giòm b í rút lui. Rốt cuộc Nam Ca đi theo hướng nào? Lúc này Lệ Sâm đã rất hối hận, nếu lúc đó đặt thiết bị truy tìm trên người Nam Ca, vậy cũng sẽ không đến mức mò kim đáy bể như bây giờ. Anh tìm xung quanh cái hố vài lần, trong lòng như có lửa đốt, chợt nhìn thấy một góc á o Loại vải này anh rất quen thuộc, chính là từ bộ đồ anh thay cho Nam Ca. Lệ Sâm siết chặt tay, đôi mắt t r ợ t trở nên đỏ gắt mất bình tĩnh. Chương 15 tìm thấy Nam k a Edi, tương t kỳ, mảnh vải thô bị gạch vụn đè lên, một cơn gió thổi qua, miếng vải ấy xoay vần giữa trời, nhanh chóng bị cuốn đi. Lệ Sâm không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào, nhắm mắt lại, chỉ toàn hình ảnh mà mình và Nam c a ở cùng nhau mấy ngày qua. Đó là một giòm bị rất ngốc, cả người lộ hết thịt, hành động lại chậm chạp, hơn nữa lại không biết che giấu suy nghĩ, nếu không thích cái gì thì mắt sẽ trở nên đỏ tươi, trong họng phát ra tiếng gào thét, nhưng cô lại giữ được lý trí. sẽ có tính toán của bản thân, có chút thông minh, còn luôn tự tin rằng mình mạnh hơn mấy con giòm bị khác. Anh nghĩ họ chỉ mới gặp nhau vài lần, anh cũng không đối xử gì tốt với Nam Ca, nếu không phải bắn xuyên tim cô, thì cũng để cô té gãy mấy cái xương sườn. Thậm chí bây giờ đây, khi đối diện với mấy nghìn người dân, anh vẫn quay lưng lại với cô. Tuy cô đã không còn là người, nhưng lại là một giòm bị biết suy nghĩ, chẳng nhẽ anh hy sinh cô như vậy là đúng à? Anh biết cô rất dễ bị gạt, lúc nhìn bóng dáng cô cầm c u ố c áo. chạy về phía g i m bì thủ lĩnh lệ sâm chợt thấy thế giới này trở nên mờ mịt anh xem thường niềm tin của nam ca như vậy là đúng hay sai hiện tại xung quanh đây không còn g i m bì nào tồn tại g i m bì thủ lĩnh đã bị anh dùng pháo bắn chết mấy g i m bì khác cũng di tản đi chỗ khác trời sáng ánh mặt trời xuyên qua tầng mây dày đặc vì anh đứng ngược nắng nên cơ thể như ẩn giấu trong màn sáng anh ngồi xuống không nói gì nam ca anh lầm bầm đọc lại tên cô chỉ cảm thấy ngược mình như có một con dao không ngừng đâm chém Máu thịt lẫn lộn, thế nhưng lại không nhìn thấy được gì. Xung quanh yên tĩnh, mùi thịt thối của zombie từ tối qua vẫn chưa bay đi hết, mùi thối cứ lượn lờ trong không khí, tan ra giữa trời. Lệ Sâm cảm thấy, dường như anh đã làm v ư ợ t mất thứ gì đó rất quan trọng. Đứng im lặng một lúc rất lâu, dường như thế giới này sắp bị quên lãng. Một tiếng g ơ m khe khẽ thu hút sự chú ý của anh. Lệ Sâm không tin vào mắt mình, anh bước về phía cách đó không xa. Ở đó có thi thể nát bét của zombie, anh di chuyển mắt nhìn xuống. mảnh đất gập ghềnh và một phần rừng cây đều bị biến dạng. Trong thời mạt thế tàn khốc này, ngay lệ sâm từ thành phố chạy ra ngoài đã quyết định phải tỉnh táo xử lý mọi rắc rối. Nhưng lúc này anh lại không thể bình tĩnh được. Bên dưới hình như có gì đó đang ngọ nguậy, tim anh bất chợt đập nhanh hơn. Lệ sâm đứng dậy, tuy đứng ở trên cao, nhưng ánh nhìn luôn gắn chặt xuống dưới. c h ư c sau, phần gạch đá vụn bị đẩy ra, để lộ bàn tay màu xanh. Thứ mà anh chú ý không phải là bàn tay kỳ lạ của thứ đó. mà chính là bộ đồ trên người cô, là đồ quân đội chính anh thay cho Nam Ca. Lệ Sâm thật sự không biết nên cười hay là kêu lên. Anh bất động một lúc để quan sát. z o m bị kia lăn lộn một chập rồi phủi đất cắt trên người xuống. Lúc này, Lệ Sâm mới kịp phản ứng. Anh nhanh chóng chạy tới, đẩy đất đá xuống. Quả nhiên nhìn thấy được gương mặt x a n h l ẻ Tuy cô biến thành z ọ m bị thực sự rất xấu, nhưng lúc này, Lệ Sâm nghĩ cô chính là cô gái đẹp nhất trên đời. Nam Ca anh gọi tên cô, sợ cô sẽ đột nhiên biến mất. Nam ca nghe thấy g i ọ n lệ sầm, cô chậm chạp quay đầu nhìn anh. Sau khi phát nổ, cô vô thức bị ngất đi. Lúc đó cô còn bị mấy i ọ m bỉ khác đuổi theo, thấy chúng đã xông tới gần trực xé sát mình. ấn tượng cuối cùng của Nam ca chính là chửi tên đàn ông trước mặt này. Đúng là đáng lẽ ra không nên ngu ngốc nghe lời anh ta đi tìm i ọ m bỉ thủ lĩnh gì đó. Nhìn xem, cái mạng nhỏ của cô xem chút cũng bay theo s á g i ọ m bỉ thủ lĩnh rồi. May là mạng của cô lớn. Lúc tiếng nổ vang lên, mấy con i ọ m bỉ kia đuổi theo chặn đứng. Mà sau lưng cô là một cái hố, thế là cô rơi xuống. Sau đó vụ nổ khiến đất đá văng tứ tung, lấp luôn cái hố mà cô rơi xuống. Lúc tỉnh dậy Nam Ca chỉ thấy xung quanh tối thui, cố gắng hết sức mới vất vả thò được tay ra ngoài. Lúc nhìn thấy lệ sâm dưới ánh mặt trời thế này, cô cảm giác như anh ta đẹp trai hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nam Ca sốt ruột muốn nói, nhưng mở miệng một lúc chỉ nói ra được hai từ ra ngoài. Lệ sâm biết cô muốn ra khỏi đây, thật ra anh cũng muốn cứu Nam Ca ra. Không biết cô đ ắ p trung cái v ậ n gì ở gần trung tâm phát nổ như vậy mà lông tóc không hao tổn chút nào. Nhưng nhìn bộ mặt đầy đẫy của Nam Ca, anh không nhịn được cười. Anh khẽ nhếch môi, cô muốn ra ngoài à? Nam Ca hừ một tiếng, bị trôn sâu quá, cô không thể đứng dậy được. Sao gã đàn ông này không hiểu chuyện chút nào thế? Lệ Sâm ngồi xuống, nói với cô, tôi bắt đầu cứu cô đây. Nam Ca nít nít k h ỏ e miệng, t h ầ m tính toán, chờ lát nữa nhất định phải bắt gã này trả nợ máu cho mình. giờ đã không còn mùi của giòm bì thủ lĩnh thủy triều giòm bì cũng t ả n ra anh ta cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi chứ nam ca liếc nhìn anh chậm chạp giơ tay lên ánh mắt muốn nói nếu muốn cứu tôi ra ngoài sao không nhanh tay lên chút lệ sâm nhìn cô chầm c h ằ m một lúc sau đó nắm lấy tay cô tay kia giữ eo kéo cô ra khỏi hố anh không buông cô ra ngay mà kiểm tra xem trên người cô có vết thương nào không nhưng cũng chẳng nhìn được gì dù sao cơ thể cô còn trong trạng thái hư thối chỉ có phần vải bị rách kia chảy ra chóc thịt ra chút lệ sâm k h ẽ ho không kiểm tra nữa mà ôm cô lên xe nam ca nghĩ thầm xem ra nhiệm vụ lần này cô hoàn thành rất tốt nè tên này trước giờ chưa từng dịu dàng với mình như vậy lần nào cũng vác cô như vác ba bố nhưng lần này thế mà lại ôm tiểu công chúa